Mày tiền hơn mạng sống cho nó Mày muốn mơ tiền nó, không dễ à Bởi vậy cho nên tôi mới qua đây nhờ bác bói dùm cho tôi quẻ đây nè Mày cần tiền hả? Cái quán chị Huấn bị bà quả tới giếng tiêu hết rồi Bây giờ tôi phải nghĩ cách nào có tiền để giúp đỡ cho chị <cười> Mày nghĩ cách có tiền để giúp đỡ cho con phải giữ quán Rồi mày cũng nghĩ cách có tiền để đưa cho con cua dựng gia đình với mày Tôi biết á Rác tợ gì đó tôi biết hay quá <cười> Nhưng mà bác nghĩ coi Qua nhà tùng sò Giai nội Ôi Bác đừng nói tùng sò Tùng sò giá dịnh tôi lên tôi nói chuyện cho mày Ta thè, ta không đủ chung trời những thằng tùng sò Có nó để Tôi giận vô mặt nó mới giận nó mới đánh như tao thôi mày Thôi thương thương, thương thương. thôi thôi đừng có nóng Bác giận nói cho lý trưởng cộng đầu hả Bây giờ bác có cách nào có tiền Chỉ dùm tôi thôi Bây giờ mày muốn có tiền ừ. Ừ. Mày đòi nợ nó Đòi cách nào đây à. Mày à Tới nhà nó Mày ăn trộm tao rất suối là chuyện bất lương không Tao không có sửa mày làm việc đó Vì bình xanh Tránh tao còn ghét mày thằng bất lương Nhưng tao cho mày biết Cái thằng cùm sò là cái thằng chuyên hút máu ngủ dân làng mình Nó không từ bỏ ai cả Tao là cái kẻ thằng tập gì. có lần bệnh nặng quá mượn nó mười quan hai ngày sau đem tiền trả nó biểu ta trả nó mười ba quan nó ăn lời tao ba quan đó mày nghĩ coi cái quân như vậy nó không biết cái tình trong xóm trong làng thì hôm nay nếu mày lẻn được vào nhà nó mày cứ vừa viết cái tài vật của nó đi nhiều chừng nào tốt chừng ấy hồi trước bây giờ nó ăn ở trên đầu trên cổ mình thì bây giờ mày lấy lại thì theo tao nghĩ thì nó cũng là một sự công bình thì không có gì đâu mẹ ơi sao mà tôi cũng ngại quá mày khỏi ngại đi tao sủng cho mày một quẻ là ăn chắc ờ bữa nay ngày mấy mẹ hả? bữa nay thầm bốn tháng giêng đầu giờ dậu tiết lập xuân coi giùm tao một quẻ hỏi mẹ con câu mà trả lời một giây ai biết đâu dân thân tỷ họ tứ thành trung thân trí thành tâm hợp tiếng ngồi bây giờ thình túc xủ mùi mày tuổi gì mày tủ tỷ mày tuổi tỷ một mươi hai mươi ba mươi càng cảm tấn chứng tốn đi quân đội mày tuổi tỷ mà ngày nay ngày thình cha mày cũng chết đĩ hả? tỷ thỉnh đĩ kỵ Long Dương nước ngập đầy vườn chết ráo chẳng yêu. Ừ. Không được đâu mày. Bữa nay mày mày mày mày mày đi một mình. Không xong đâu. Chứ còn đi đi với ai mà không đi mình, đi với tao, nó yểm trả đuôi Đùi trộm, sao đôi đấy cây á là vì tao tha mi, lủng cho mày tính tiền ngoài. Đời có người dám nhưng tôi thấy chèn đâu có kiêu ngạo đâu. Mày biết rằng công ta hữu à quá kia. Của tự lên của thành Mày đừng tao thôi lời để tao quan cũng mà đụ người tao chỉ muốn chứng là lực giác là lực tao nhân. Cứ đừng nổi giở mày Theo mày là vì tao thương mày Thương cái gì ừ. kỳ vậy Ăn cộm mà mà, mà mà mà đi với ông ngu hỏi bác lão có chuyện gì là sao bắt thấy đồ bắt chạy Tao ta không có ta mua ta tao chạy bậy đâu Lũ có bài gì tao níu lưng mày Mày chạy đâu tao chạy đó Không Cho tao theo Mày không cho tao theo hả ừ. Mày là tao không xong đâu mày Không xong hả ừ. Đi một mình nè thử coi xong không Chà, Chưa gì hâm hả đây là tôi đi một mình tôi ra thử có được không? Có không? không, không. mày dẫn ra sao? dẫn, mày dẫn ra. ôi, mày đi một mình ở nhà ta không yên lòng. rủi mà có bề gì tao ân hận lắm. hơn nữa cậu nghiệp cho con cua nó chịu cái cảnh phòng không húi giết rồi ta theo vậy? bác muốn đi phải không? Ừ. được rồi. bác là thầy bói bác biết hướng nào tốt bác chỉ đường tôi đi. tôi thầy bói thì tao biết hướng tốt rồi mà con mắt ngủ gì có thấy đường mà chỉ cho mày? Rồi mà thôi, mẹ muốn vậy á, bây giờ đi hướng này tao nó coi lên nhà Quan quỷ lưng á Rồi nói gì vậy con Bây giờ mày cứ đưa tao tới nhà của nó Vừa tao còn vô sợ Bài binh bố trọng tao còn sủ quẻ âm dương nữa mà Mà có nhảy qua mấy cái mương đó bác nhảy nổi không Rồi không ai ước mình ráng chịu rồi nha Đây ไง Dạ, dạ dạ con thưa, thưa chú mới về chú mới về thưa gọi gì ngủ hả mới có đỏ đèn mà để ngủ cho cái hết rồi mê ăn mê ngủ còn làm việc cái gì được nữa mày dạ tụi con đâu có ngủ chú ngoài ruộng mới dắt thuốc về là nhảy vô thay lúa mệt không kịp thở nữa chứ ngủ đâu ngủ còn con ở dã có năm tối gạo mới dã có ba tối nghe chú gọi con ra liền đâu ngủ được chút nào đâu dù có bận thay lúa hay dã gạo gì cũng có đứt mà coi chừng nhà Nhà mà bỏ ngỡ như vậy Ông Cộng vô Lấy hết đồ tao còn gì Tao nuôi tụi bây, Tụi bây tính làm chủ là tao Vậy về thương ông có chú ơi dạ. dạ tụi con biết phận nên làm việc cả ngày lẫn đêm Đâu có dám than thở gì đâu chú Đêm nào ông trộm nó cũng rình nhà Mà đêm nay lại tối trời Tụi em đã đích anh Trần Mà ngủ cho dữ Nghe nói nè Dạ Nghe không Dạ, dạ nghe. nghe Nghe thì hại quá hai cái này mà nghe tao báo đây cả hai đứa chúng mày đêm nay ta ăn vỗ về uống mấy chén người quay chừng không ngủ đến sáng mai dạ sáng rồi tôi nghỉ. chưa mày còn phải làm nhà lau nhà không tôi nghĩ chưa con hãy quét đường. quét xong giường, chắc tới giờ con Ăn xong rồi tôi ngủ một thời yeah. mày phải lo gánh nước đó. còn mày rửa tôi như vậy là chắc tối con nhiều chẳng ngủ buồn mà cũng chẳng còn trưa ăn uống chi nhiều bữa không nên ăn dễ tiêu một bữa cũng đủ rồi ăn uống xong chắc là được đi ngủ mày ngủ ngon rồi ai thích để mà đạch. ăn ăn hợp cho lấy hết rồi rồi sao vậy thì thức rồi canh rồi quét rồi lau bữa tuổi gánh nước nấu cồn ngủ ngang một bữa trong chiều hết đêm gọi là nghĩa địa nó gần bên đây nè nó không có hào tốn gì lắm đâu, tôi có ra ngoài nằm mà mát không nằm ở trong nhà tàu, nó canh gác đi, nhát, đập trong phần cái... à, ẻo, sống bây giờ, Nhất là mày Bữa nay bộ ông sai quá ông đi ngủ à Thôi tao mày cũng ra làm sao làm chết đi à, Ra làm sao có gió mát Đã ngủ nữa Tới rồi, ngồi xuống đây sủ quẻ đi Ngồi đây hả à. Nè Bây giờ bác lo sủ quẻ nha Để tôi bò vô tôi coi động tịnh nha Mày đi mau mau nha Đừng để tao ngồi lâu Chờ Ngồi lâu tao cảm thấy bơ vừa ráng thủ vẻ cho hay hay nó nghe mày yên tâm đó là lương tâm nhà nghề Vậy thì bác ngồi yên chỗ này chào tôi nghe chưa? Nhớ đừng có đi đâu bẫy bạ nghe chưa ừ, Thôi, ngồi đây tôi đi à nha Ốc à Đừng mau mau của Ấc à ốc à ốc. nếu mà tốn bắt la như là chui lửa vậy đó nè nó thoát đầu hết đâu có đám bây giờ nè mới chặn bắt cái thì nó lúp về la mày đừng nói nữa tao hôi hận lắm rồi mày cẩn thận một chút mới được chứ bắt cái việc bắt ngồi yên cái này cho tôi có thấy gì cũng đừng thành la hết á thấy gì mắt loài trồng còn thấy tôi đi à nhớ đừng có la sờ người ta biết rồi nội ngoại nhận động nước I'm out. I'm, up. I'm up. Mày cãi mày đại đi bà Anh trộm Anh trộm Ăn trộm đâu Mày ăn trộm chứ đâu Tao trộm cho tao không biết mình chối cho tao biết không mày Thằng nào nói tao ăn trộm đâu nè Tao nói mày ăn trộm nè Mày Mày dám nói tao ăn trộm Rồi Mày chồng trồng cho nên mày không thấy tao loài trộm Hết chuyện nói Nói thầy bói mù ăn trộm Mày, bói. mày mà thầy bói Vậy chứ tao đuôi tao không làm thầy bói là làm gì sống Làm, làm gì biết kệ rồi chứ cái bói cho ai Vậy giờ này mẹ đây Không Tao có bối ở đây à, Tao bói ở xóm trên kìa Tao về ngang đây Tao thấy thằng ăn trộm nó vết trên dây Một cái bao quay bộ nặng Rồi đất ơi mày đuôi mà mày thấy được hả mày ừ. Tao nghe nó chạy hơi nặng nặng đặt tao một cái nào lần có có một lần một lần tao lần một lần là... một lần một lần một lần một lần một lần một lần một lần một một một có cái tiền mà nói láo không có đang mày là con người mới là ông đâu giá tiền mỏi rồi đấy nói lằng nhằng tao mà nói lằng nhằng tao không nghe bà có ý ăn uống này đã mấy chục năm sao gần biết tiếng tình tao với cùng tình nước thử bạn trầm lão nào chàng trong người ta Đã là có tùy Mà thì án tổng tội gấp chấp hội đâu? Dạ Đói nó lại trời sáng như vậy Lệnh hoàng Hoàng hả Hoàng à Nhớ như tao là chỗ hoàng Chí thần bình có giải Tao cũng mất công nào Hoàng sẽ mời tao lên nhà Tên đái tiệm Tao nói chuyện này Và chừng đó tao Bọn bay lên toàn là một lũ cáo mày mất còn... mà chẳng gian trời, trời, trời ơi đó, hổ đọc, quá thôi mày, mày dám chửi tụi tao hả mày? Tao đập cho mày một mà mày mà mày cho mày mà mày Tao mày cha mày dám mày tao mày mà mày mà mày mà mày Đố, mày mà mày chết mày mà mày Chọc mày tao mày mày nát mày mày mày, mày, mày. Đập, đố, đố, đố, đố, đố, đố. đố mày, đố. <cười> tao mày, mày, mày đố. nào đập thề. mày mày đúng không mày đặt tao hết tâm sợ tao đã nói với mày rằng quan là chỗ bạn bè di thân của tao mày chẳng nể quan mày chẳng gì tao được rồi ngày mai tao gặp quan tao tao sẽ mất như quan tao rồi đây mày sẽ biết tài tao <cười> mày nói mày đi đó về ừ vậy chứ ai dẫn mày đi ông nội mày dẫn hả đó con. ông nội mày đi <cười> nè mày thấy ông nội mày chưa Mấy chục năm nay tao nhờ ông nội mày Đưa đường dẫn nẻo sang nội mày đưa đi Tối nội mày đưa về Mày đừng buồn Tao thương mày nội đi. mày còn hơn tao thương con tao nữa Mày nói thầy nó bà hả Ông nội mày lên đầu mày á trời, trời. trời ơi trời, quá lẻ rồi. rồi Mày ơi. dám chửi thầy Lý là mày lộng mày quá rồi Ai chửi thầy Lý Mày Không Tao là người biết phép lịch sự Không bao giờ tao chửi thầy <cười> Mới chửi mày chối hả mày? Tao không chối Mới vừa rồi hả Tao có chửi Mà tao chửi ai? Tao chửi thằng này <cười> Tao chửi thằng này <cười> Tao chửi nó Nó đứng trước mặt tao Này <cười> Tao đâu có sợ nó Tao chửi cái thằng nói vậy Nói bạ Tao chửi cái quân ăn đằng sống Nói đằng gió Chứ tao đâu có chửi thầy lý trời ơi lẹo mép quá! trời ơi đó là thầy lý đứng trước mặt mày bụng mày đuôi sao mày không thấy mày mày đuôi nữa mày còn phải hỏi mày sắc ơi đứng quá đuôi thầy ơi đuôi tiệc thầy lý ơi nói đúng rồi đó ừ. Dạ ừ già thầy lý thầy cho tối nó lại đem giam nếm canh ngày mai giải nó lên huyện ê không được đem nó qua đó tụi phải thức canh nó sao dạ nè nó ăn trộm nhà ông bắt được nó để nó ở đây ông giữ nó mất nó ở trời anh tôi. Mất này... Im... tao gì? Ăn có bằng có không? Tổ không trứng, không bằng cớ Bay đừng hồng du ban giá quả cho tao. Được rồi, ngày mai tao gặp hoàng tao. Tao sẽ méc thư hoàng tao. Rồi đây bây giờ biết tài tao trời ơi ừ. thật là nó lẻo béo táo tợ phải không nữa mới được ông chồng dạ cho người ta qua đi canh. trách luôn qua đây dạ. khỏi không tao bây giờ tao cho phép trái đi mày đâu có lại Thôi. rồi đây bây giờ biết tao tao còn cẳng tối luôn không tối, tối luôn trái một cẳng còn cẳng để nghỉ hả không cho tối hả Không, đầu nói lại khỏi luôn tao cho tối luôn hai cẳng tối cản luôn á gì tao hưng cưng cưng cưng Rồi đây bây sẽ bước tay tao Đè nó xuống, đừng đe Xô nó xuống, đừng xuống Tao sợ tế Vô đây ngồi đi ông ơi Ngồi chỗ đó, ngồi đó Thằng, thằng Đặt cái trên người à Đừng đặt tao ngồi ừ. Quá rồi đe nó xuống tao phải sợ nó sao Ông Trầm đây Dạ yeah. Cho người canh giữ cẩn thận Dạ yeah. ngày mai đức thân tôi giải nó lên quan yeah. và kiểm điểm coi mất mát những gì okay. kê khai vào giấy tờ cho rõ yeah. mai tôi trình quan luôn nghe ông yeah. trùng yeah. đêm gà gái mà ông sách tôi dậy qua đây bắt ăn trộm ông làm phiền tôi nhiều rồi yeah. tôi cho ông biết ăn trộm mà không có bằng cớ đó ngày mai tôi dám thả nó về lắm trời đất ơi thầy lý thời lý nói vậy tôi nghĩ tôi thầy lý Dạ, sẵn đây mời thầy Lý lên nhà trên với Tôi chén rượu yeah. Nữa đêm qua đây bắt ăn trộm Vậy tôi phải vào nhà không uống rượu Làm vậy dân chúng họ thấy thì sao ừ. Dạ sợ thấy À thôi đúng Bữa nay thầy Lý bận ha. Sáng mai thầy Lý qua sớm Uống rượu với tôi Vợ chồng tôi biết phải quấy với thầy <cười> Bây giờ tôi phải ừ. theo dõi bọn này dạ. Nhất định là phải còn bọn đồng lõi Tên thầy bói ăn trộm này nữa Dạ chắc còn nữa Cầm. dạ thôi vậy không dạ bây giờ tôi về dạ mai tôi đến ừ. nhớ nhau nhớ rồi mai đến <cười> hối lộ hơn. kẻ lo hối lộ như người nhận hối lộ đều có tội như nhau được rồi ngày mai tao gặp quan tao tao biết quan tao dù điện bi sẽ biết tài tao còn bây giờ mày sẽ biết tài tao Mày còn sống tới ngày mai đâu nữa mà mày, mày nói Hai thằng quỷ lợi dặn nè Trời đất ơi nó ngủ nữa rồi Thở ra là ngủ thở ra là ngủ. Ngủ. Ngủ. Ngủ. Ngủ. Ngủ. ngủ Ngủ Ngủ Ngủ Dạ chúng dạ, gọi dạ, rồi rồi con. Rồi, con Làm ăn cái gì mà ngủ hoài làm sao làm mang mày Dạ con mệt quá con nghỉ Điều chút mệt Điều... Làm gì mệt Làm có vậy mà mệt hả làm, làm, làm từ sáng sớm đến chiều tối mà than mệt sao làm biến quá vậy sai trẻ gì làm biến quá vậy tao đi ăn vỗ cả ngày nay có mệt mỏi gì đâu bực mình tức canh chừng đó dạ vô tôi tiễn mà đồ đẻ nó mất vậy trận dạ nó đạt lúc nãy thì sao mà thẳng cái cửa tao rồi dạ ờ chú là chú, chú chú chú gì đó. chú quên rồi chú quên cái vụ thưởng tụi con rồi Hôm đó chú nói đứa nào bắt được ăn trộm chú thưởng đó chú nói Tao thưởng không? Có hả hả? Có Thưởng nói tao thưởng liền Nhắc là chú nhớ Thưởng là thưởng là liền Thôi rồi bỏ quên tiền trong nhà rồi Thôi để sáng mai thưởng sốt Sáng mai thưởng sốt cho ha Sáng mai thưởng sốt Hứa nữa Hẹn nữa Tiền, tiền thưởng không khi nào mang theo cho mình nhờ, việc làm không lúc nào ổng quên, chán quá. nay mai ông chết á mày theo canh thay ma ông chứ tao không có canh gác gì mệt quá rồi. Bây giờ là đã canh ba rồi mà thức suốt đem canh cái hành trang trộm này tao mày có nhắm mắt được chút nào. Thôi tao đi ngủ mà mày ở đây canh không rồi chịu. Thôi, tao không đi ngủ luôn ở đây canh nữa. The group you put in Adam, if you work at the có movie and dump, then you can dump him a little tao I will come in a little bath. I will come in a little bath. bằng will come in tao Mày nói với thằng trong tráo chứ. Nó đã hạ lệnh trói tao, thì bây giờ nó muốn mở cái nó phải cống tao về tận nhà, lại lục năn nỉ trầu dụng Ốc nó nó thôi. mà chó nó nó nó trời ơi, hai thằng quỷ của nó mất rồi sốc sơ đất ơi thằng áo sợ giáp đâu rồi thằng áo sợ giáp đâu rồi thằng áo sợ đâu rồi trời ơi trời ơi, bỏ đi đâu rồi thằng áo trộm đó rồi mày thì chú mới về chú mới về thằng áo trộm đó nó nó dưới cốc cây rồi gì dạ, cây mít mít à, mít đồ gì mày mít không tù mày mít, về ngày này cần mít nào mà có mít dạ, đất ơi Như vậy này nó mở dây nó tốn đi mất rồi Đồ ăn ruột cùng rùa à Dạ rượt cùng rùa bổ Chú có ăn không Bổ rượt cha mà cho bổ giờ... thân, Trời ơi tao dặn tụi bay là ở đây thích canh chừng nó giờ... Tụi bay ra sao ngủ hết Bây giờ nó tốn biết đâu mà kiếm đây Con đâu có ngủ con canh kỹ lắm, không dám liền một bước đó nó Bước chạy ra nó mất tiêu rồi Trời ơi Tao dặn tụi bay là không được bỏ ra đây một mình Tụi bay ra sao ngủ hết Mà dạy gì nó không tốn Dạ chú ơi chắc nó biết tàng hình nó đụng thổi chứ dây rồi nãy chú biểu không nói mà nguyên dây nói đó là khỏi <cười> rồi. Trời ơi là trời ơi. Tôi vô tôi kiếm quần áo vàng dòng tiền bạc của tao nó lấy sạch hết trơn hết trọi rồi. Điều đã bắt được nó mà để cho nó trốn đi mất rồi biết đâu mà kiếm đây trời ơi bao nhiêu năm làm trùm tao chỉ dơ dét được coi nhiều Ôi, bây giờ tôi lấy sạch rồi rồi đây tao sẽ nghèo Thì tao sẽ nghèo Mà rệt như hồi chưa làm trùm chú mà nghèo chú mà, mà nghèo chắc là tôi mỏng như tờ giấy quyến gió thổi cái cũng bài thôi đi chú ơi Chú đang chào đi nè Mà tụi tôi còn nói rã ruột Chú mà nghèo á Tụi tôi có nước nằm ở trong hồn á. Thôi giờ chúng cho tụi tôi nghỉ rồi, Đợi nhà này đi làm ăn xứ khác Đúng rồi chú. chú Cho nghỉ đi chú Ờ Mới nói nghèo cái nghỉ ha Vậy là tao biết rồi Hai đứa bay đồng lỏ Với thằng này đùi. Bay mở vào cửa vào sau chết nhau phải từng chân chú trong nôi cho hoàn đàn em đã mấy năm tôi ở với chú rất cùng à, chẳng hề tha họ bè cả tháng chẳng một ngày no làm túc lưng muôn vẻ ho chẳng so đo cũng đâu có bỏ đi thì có chậm của chi ai làm chi? Mất rồi. Nếu như chú nghi ngờ, không tin bọn tôi nữa. Vậy thì dứt khoát chú cho tụi tôi nghỉ thôi, đợ nhà này đi làm ăn xứ khác đi. Dạ, cho nó cho Mày nói nghỉ đấy. nữa hả mày? Xin chú dạ. cho nghỉ à, xin nghỉ Mày nhất định đi hả mày? Dạ nhất định dạ. rồi. Đi ngay thấy không? Nói nghỉ, nghỉ liền. Nói nghỉ đi, nghỉ liền. Dạ. Chú cho tụi con về được không? Cái này nữa, đi cám ơn, cám ơn chú, còn đi. Cả hết nợ rồi nghỉ mày, không có đi khang gì được, không có cảm ơn khang gì. Nợ thấy Tôi chỉ thiếu chú có 10 giờ lúa Mà phải ở đợ cho chú đã 5 năm rồi. Nếu tính lại dư vốn lấn lời mà mà con sao? Mày tính bằng tao tính không Tao tính biết mà muốn sói đầu hết rồi thấy không Mười giả lúa Tính theo lời mỗi năm Là mười giả tiền lời ừ. Mà công của mày ở đỡ cho nhà tao Một năm có sáu giả Mỗi một năm mày còn thiếu lại bốn giả Năm năm nay là thiếu lại hai chục giả Mà, mà mà sao, sao, sao nổi dữ thần vậy nè à. Giờ mua ra khỏi nhà tao Trả cho tao 20 giờ lúa Và 130 quan tiền dây bạc khác Rồi đi đâu thì đi Nhưng mà còn cái hôm cha thì chết chú chỉ cho mượn Có 10 quang sao chú tính vô lúc này Quá trời nè hai nói mày cho mượn Tiền bạc để trong tủ rồi đó Một phải cho mượn mày Tao cho dây Mày nhớ kỹ là tao cho dây Tao chuyên môn cho dây mà Nếu năm đó mà không cho dai 10 quán Để rồi ta mua dự tao nuôi tới năm nay Rồi ta lời bí Ta nhiêu không mày Mà tiền dai gì để lợi dữ vậy chú Lên này chắc chú định cắt cổ con ta luôn Mày nói quá mà gieo tiền quán rồi tà quá Tao thương nó Tao mới tính rẻ 10 quán mỗi tháng là 2 quán 12 tháng là 24 quán 5 năm là 120 quán cộng cho 10 quán vốn là 130 quán Đưa ra 10 quán mà lấy vốn 130 quán Thì có nhiều nhỏ gì đâu mày Mà nếu như anh nó anh thôi việc Anh không có tiền trả cho chú ừ. Là chú làm như anh giờ Tao đâu có dám làm gì đó <cười> Tao sợ nó quá à. Đưa ra lấy lý Tưởng Hà Đặt một cọng mềm xuống tối vô nó lại Còn nêu nước nó cứa đi ở một gông nó làm gì mày? thằng tôi, tôi không ngờ mà, khỏi ngờ mày, tôi không ngờ lòng chú quá bao la rộng rãi hết tình thương như kẻ người ăn. bây giờ mới biết hả? nhưng nếu tính như chú nợ này trả cho. bình sao? Thì suốt đời tôi không làm sao trả nổi mối nợ tôi đòi. tôi nói quá không chú thương tôi ở một còn tôi thương chú tới mười hãy cho tôi nhắm mắt chú cháu có người quán tiền bảo tặng cho cháu để chung cha tình thương của chú mà lớn mãi gà mái say nước mắt mồ hôi tôi trời bấm để chú đầy tôi lép đè quay phải đẻ chứ sao nói nhiều quá ôi nói nhiều nhất đầu quá mẹ ơi bây giờ sao Nói tao xấu xa độc ác không Thì trả tiền trả lúa tao đi Tụi muốn đi đâu đi Ai mà giữ tụi bay đi làm gì ăn cho hao tốn phải kẹt mà tụi bay thiếu nợ tao Tao buộc lòng lắm Mới cho tụi bay ăn cơm Làm mà trả nợ cho tao Ai vậy thương yêu tụi bay mà giữ Làm biếng làm nhát quá mà Làm thì ít Mà ăn thì nhiều Ăn sao thấy quắc sợ Ăn riết tụi chịu không nổi Để gạo lứt nấu cho nó ăn cho nó đỡ tối đỡ hao cho nó ngán vậy mà nó không chịu ngán chứ gạo lứt như vậy nấu một thằng ăn nấu bún ngầm tô ăn tiện khí mà vẫn nóng ruột chứ còn ta làm ta ăn mà chú cũng nóng ruột làm gì Người ta làm nhiều lắm mà chú làm gì nhiều tướng tá mà ông nhích, ông nhơ mới làm gì nhiều ờ làm vậy mà nhiều hả làm từ sáng sớm đến chiều tối mà thang nhiều hả hả đực mình Dùm trước dùm sau Thấy nhà đông người sao Ăn mau hết gạo quá Nói thiệt à tụi á, Chứ Cuộc đời tao chẳng biết thương ai hết mày ư Chỉ biết thương tiền Với gạo Thôi còn tôi Tôi không có thiếu nợ gì chú Thôi chú cho tôi đi ở chỗ khác làm ăn với người ta đi Mày ừ. mà không thiếu nợ hả Dạ không có Ê tao nghĩ là nợ của mày còn lớn hơn nợ thằng ít cả mày Ủa Tôi dai nợ chú nào Mày quên Dạ đâu có chú cách đây 5 năm. Dạ. Mày giữ trâu cho tao. Dạ đúng rồi, hồi đó cũng ở ông chăn trâu. À. Kỳ đó mày làm sao mày để cho thiên lôi đánh chết hết một con. Ừ. Mà một con trâu cái. Nó đang có chữa. Mình... Mà tao biết chắc là nó có chữa xong thai. Gì? Mình... Tao thấy cái bụng nó vư lắm. Trời ơi, chú làm như chú là bà mụ của con trâu vậy á. <cười> Khỏi nói. Tao nuôi trâu tao muốn nó đẻ mấy con là nó sẽ đẻ cho tao mấy con một lượt Nhưng mà Kỳ đó trời đánh trâu chết chứ bộ tôi giết trâu chứ sao chứ Trời nào đánh trâu, trâu. Ôi vậy Ông trời ông đánh mày Cái mặt mày ăn ở thất nhân thất đức của ông trời ông đánh mày Mà mày làm cách nào rồi mày càng qua, càng lợi rồi mày né cách nào cho trúng con trâu Làm chết một con, giờ phải đền cho tao năm con mày m Ủa, trời, sao đền cho năm con dữ vậy chú Vì cháu của tao là cháu gái mà. Nó đẻ năm một mà, nếu nó còn sống bốn năm nay Tao sẽ đẻ thêm bốn con nghé nữa. Cộng với hai con thì nó chết, tao nghi nó xong thai nó là sáu, không? Cộng với con mẹ nó là bảy. Đáng lẽ là bắt đền mày tới bảy con đằng đó. Nhưng vì lòng nhân đạo, vì lòng nhân đạo Đền mày có năm con thôi đó mày. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi con cầm với nhân đạo nè trời. Cho nó coi mày giết cái cái mày rửa thằng là một con con Trời đất, con dám hãm thượng hả mày ừ. Không có nói nhiều câu, không có nói nhiều mày hổn quá đi Bây giờ sao? Không có tiền, không có lúa, không có đâu trả cho tao Làm sao kiếm bắt được tao Họ nó lấy quần áo vàng, dòng tiền, bạc của tao đem trả hết cho tao Còn bằng không là ở tù một Xuân Ở tù Môn Xuân Chết cho tao à Đánh không đào dữ. Mày ở đây không có tao đi Ở đây ổng đè đầu tội cổ. Đó, đời. Đời, mày nói gì mày đi sửa tao mày chạy bây giờ. Không có nói. Ủa bây có quyền nói? Yeah. Để tao nói. Mấy người nghèo không có quyền nói. Yeah. Để mấy người giàu người ta nói. Nè Nhắc là một lần nữa, làm sao kiếm bắt được thằng tọ? bọn nó lấy quần áo vàng dòng tiền bạc của tao đem cả hết cho tao còn bằng không là ở tù ngọn không ở tù ngọn chưa chết á trời trời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 ngồi lưng mày tao tưởng em lắm ai về ngồi lưng mày thua ngồi lưng trâu gậy ra đâu gậy hả Cổng chạy tối chết là không kịp còn ở đâu gậy không có gậy lấy gì tao dò đường về nhà vậy cho đây có gậy đâu bắt biết cái đường nào bắt dò có gậy rồi tao tao nghe hơi gió tao nhắm hướng tao về tới hay quá ha. chưa có yên đâu bây giờ ở đây chờ tôi đi Tôi trở lại tôi đốt điếm canh đánh lạc hướng tôi nói rồi tôi dẫn cho về Đi bậy bạ bị bắt tôi không cứu bồ nữa Mày đi đâu rồi đi Đưa cái đòi tao là ăn giọng gì ăn Dạ yeah. Đồ ngốc lấy mới dữ <cười> Lo chữa lửa hết ai nữa theo mình ừ, mà xí ông bạo vậy, ọc mày thấy khỏe tao không tiền bung hậu kiếp thanh long phùng dương ướng học ơi đồ mày lấy được toàn là đồ mới cả ừ. làm như thấy đường như biết đồ mới được cần gì thấy đường Mỹ mười ngón tay của người mù Là phương tiện tốt nhất Để đánh giá mọi thứ đồ vật Mượn ta có để chi Để làm gì Để nắng bóp giờ dẫm mò mắm sờ sắm Đây Tao rờ chỗ này Nó nghe xò xò xò xò, xò, xò Làm xò sao Chứng tỏ rằng Hàng giải tơ lũa còn mới Chưa mai Mà nếu có mai Chưa mặt Mà nếu có mặt Chưa giặt Bởi vậy nó chưa giặt mình Nó còn nghe xò xò xò xò ở chỗ này Nó mát tài tộc quá Êm tài tộc quá Chứng tỏ tơ lụa quý giá Mà không phải tơ lụa hả? Thì nó cũng thiên nhung hảo hạng Bởi vì bàn tay tao sờ vào đây Phát quá Chắc. Mà trong này Tao mò Tao tìm hoài Không có một thứ mà tao muốn tìm Thứ gì? Tao tìm cái đó đó Mày giấu ở đâu? Giấu gì? Nó có cái bọc bác giữ Cho bộ tôi giữ Xong giấu Thì cái bọc này là hiện vật Mà cái tao tìm là hiện kim Mày giấu kim ở đâu Kim gì Kim ngân Sao ai mà giấu bác Sao người cứ tập gì vậy Được Mày đưa không Đưa cái gì M Làm gì bác nào vậy Tao xét Xét gì đâu Đâu Đâu Đâu Đây Đây Vàng không Mạc ha, nữ trang ha, chia liền tại chỗ Chia làm sao? Bảy, ba Cũng được Tao bảy, mày ba Sao vậy? Kẻ có công nhiều Công gì? Mày có biết, tao xủ quẻ cho mày đi tới nơi, về tới chốn Một công Cả đêm, tao bị mũi nhà trùng sọ nó cắn tao Hai công Cho nhà trùng sọ nó cắn tao thế nào sau này tao biết tao cũng bệnh năng lắm không là cây gì nhiều vậy đó là ba công tròn sợ mới nó thù tao hồ đời nào không biết mày nghĩ có cây bị lớn vậy nó quất vô mình tao nghe phùm phúc phùm phúc vậy sau này chắc chắn là tao sẽ bị bệnh hậu đó là bốn cầm hết lấy rồi đó hả? ừ <cười> bây giờ tôi mới biết con người của bác à đồ này ai lấy vậy? mày ờ, rồi ai cứu bồ bác? mày Nếu tôi bỏ bắt bằng nhà thằng cùm sò tới giờ này thì bắt đòi ai mà chia ba chia bảy chứ Chưa cái gì hết trơn bác thấy vàng bác đó là là, là là là bác muốn đòi hơn rồi Bác quên cái tình nghĩa của tôi với bác hồi nào giờ như đây mà hẳn nhầm gì nó Nói đó, chơi với mày mày xài nặng tao Bác giỡn với mày rồi ốc à Chứ mày có chia cho tao tám thì tao cũng không bao giờ nhận đâu Chứ đừng nói tao đòi hỏi vậy Tao với mày, tao giúp mày còn không hết mà tao nở tao ăn hơn mày sao ốc <cười> nè, à. tôi bác nào giờ cái gì cũng vậy ăn đồng chia đủ, mà về nhà mới chia, mới kính đáo một chút. đây lý trưởng đi bất tử. À. Nói, Nói gì, gì, gì lý trưởng hả? Ấy, còn lấy nhà trồng sò đây hả? Chết rồi, còn đuôi. Ai thả mày về đây mày? Dạ. Ai thả mày về đây? Dạ thưa thầy lý, dạ. không không mà thả mà tôi thả tôi. Đâu. Chứ không, phải mày nhờ thằng ốc cổng mày chạy hả? biết chưa tối nào thầy này trời sáng đi, rồi mà tôi đây tôi đây tôi việc anh biện anh biện anh biện tôi em nói hết lời anh biện đừng nói nói gì bậy bạ hết đi để tôi làm việc với thầy lý đi đừng nói nói gì bậy bạ hết đi để tôi làm việc với thầy lý đi học xuống nước nhỏ Dạ, chúng theo Thầy Lý Dạ, Thầy Lý cũng biết Tôi với bác Ngao hồi nào bây giờ trong làng Không có phải là kẻ gian tham trộm cắp gì của ai Nhưng chẳng qua lúc này khổ quá Cho nên mới đi làm ăn bậy bạ về Chẳng may gặp Thầy Lý giữa đường Dạ, xin Thầy Lý từ bi hỷ xã Tha thứ cho Chúng tôi mới lỡ lần này là lần thứ nhất ừ. Một lần bắt được, trăm lần không mày Biển, dạ, chói đựng nó lại bên này đi Cô đi Không anh Biển, anh Biển, tôi em đang nỉ vài tiếng nữa anh Biển Ông còn Tụi nghiệp anh Biển Còn ông, dù hước Dùng tình cảm Dạ, kính thưa thầy Lý Dạ thầy Lý là một người nhân đức trong làng này xưa nay ai cũng biết Nếu hôm nay gì phận sự Mà thầy Lý bắt hai đứa tôi đem về Dạ thì cũng tốn công chứ không ít lợi gì Dạ thôi để tôi tính gì cho nó gọn Mày tính sao? Dạ đồ này mới lấy được của Tùng Sò ừ. Thôi em xin biếu hết lại cho thầy Bảy Dạ đúng ừ. rồi đó chú Đúng sao Anh Ốc không phải là tay chuyên nghiệp à. Nên anh ta không biết được luật lệ giang hồ ừ. Xin chú hãy nương tay <cười> Chú Ốc với hối lỗi Dạ Thằng Biển lại nói vào Dạ Thôi nhất xứng tao tha cho nó nghe Thôi Khi giọng tràn tề Thôi tao tha rồi đó Vẫn ngao đi về đi Để Ở đó tao bắt tao giải đi bây giờ bây Đi tài về tài. Thôi về áo Về Để... Đồ đâu? Tiêu không? Ai lấy? Thầy lý Thế là tiêu tan niềm y vọng Về bác Chưa về Gì nữa? Ở lại, chi dành, <cười> khiếu nại dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Thầy. thầy biết hồi đó giờ trong làng Thầy là người trên trước Tôi đâu phải kẻ tham, thằng ốc cũng đâu phải kẻ gian Nhưng hoàn cảnh tôi quá khổ Tết nhất sắp tới nơi mà riêng tôi thì te tua, tơi tả Trời đất, coi quần áo còn nguyên mà rách ở đâu? Rách ở đâu? Nguyên con bộ à, nhức y, nhức quẩn à. Nếu bộ này mà tan nát thì đời tôi cũng nát ta Dạ thưa thầy, quần áo mấy chục bộ đó Thầy đem về cho kiếm ở nhà tài Nhưng thầy thương cho tôi với ốc ba bộ nó còn trẻ cho nó một bộ thôi tôi tàn tật xin thầy thương cho hai bộ trời đất ơi ông trả nhà đưa này nhiều kiểu quá chú ít đi đi thôi được rồi biện mở đồ ra Thấy không lựa chọn ngheo hai bộ đồ nhung mới còn riêng thằng ốc là cho nó một bộ đồ tốt rồi đưa hai đứa nó lên quan đi đưa lên quan sinh thôi khỏi lên quan cũng khỏi dám sinh hôm nay gặp thầy mà thầy nhân đức thầy tha thôi cảm ơn thầy xin tạm biệt đi về ngay Lại nhảy là chết đi về bác ơi kể như đi chuyến này mình cúng rầm tháng bảy <cười> <cười> Biển. bây giờ đồ này heo Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Biệt làm kiếm gần chết không thấy mặt mày gì vậy Kiếm gì? Hôm rời em đi kiếm mối cho anh chứ đi đâu Cô có mối hả? Anh ơi cái mối này ngon lắm Cái vụ trùng sò mất trộm đó Trùng sò mất trộm sao có mối? Anh không biết gì hết Nè Thầy lý em muốn dài để làm tiền cho trùng sò đó đi muốn bắt buộc cái con mẹ hến này làm vợ bé cho ổng à, à, vậy ông, ha không ông nói với em rồi Về nói lại với anh Y theo cái kế của ổng mà làm đi Chừng nào xong rồi tiền bạc ổng sòng phẳng cho mình Trời ơi, lúc này đúng. em có bỏ giỏi ừ, Hai ổng ở trên đường tới đây tìm anh Để nhờ anh sai đồng tìm vật Bây giờ anh cứ... Trời đất ơi Sao mà không có hoa quả gì Anh để lạnh tanh hả Chưa có thân chủ mà Rồi đốt nhan đường chi cho nó hao <cười> Phải tiết kiệm chứ Em nói sao em nói ông trùm với thầy lý sắp tới đây phải không Thì tới bây giờ nè Nè Bây giờ em vô nhà anh nghĩ đỡ đi ừ. Khi nào ông trùm tới đây nhà anh khiển đồng tìm vật Anh kêu em ra đây ngồi đồng nhớ ngồi cho kỹ đừng để lộ tẩy nhau chuyện của em mà anh cứ nhắc hoài rồi tôi đốt nhang lên anh anh à ai không tới cái kỹ á nè nè nè em qua bển em nghỉ đi khi nào nghe anh kêu là qua liền nhau anh lo em đi nhau đi đi đi, nha, đi tới rồi tâm ơi do tâm ơi Dạ, phải là thầy Bãi Dạ, ông hả? Trùm giúp thầy Lý ghé chơi có chuyện gì cần Dạ, cũng có chút chuyện nên nhờ thầy giúp đi chứ Rượu qua đêm qua giờ tôi bị mất đầu Nghe thầy Lý giới thiệu với thầy Bãi hay lắm Bây giờ nên nhờ thầy bảy sai đọc thì chẳng giúp chúng tôi có khổ quá <cười> Tưởng <cười> chuyện gì chứ chuyện đó ông Trùm yên tâm Dạ Dầu kế trộm với dấu đồ trên chính tầng trời ở chứ ba lớp hết Tôi cũng sai âm binh tìm cái một yeah. Ông cầm này, ông đừng à, có buồn nữa Ông thầy bãi này cao tay ấn lắm Bây giờ ông khấn đi thế nào cũng tìm lại được của mất bây giờ hả Tôi nói không phải khoe với ông trầm Nếu tôi không cũng khá đứng dẫn Trời ơi!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 bây giờ tôi cần một người ngồi đồng xin ông chồng cho người nào thân tính nhất con ra đi ngồi để thấy rõ tôi không phải là thứ thầy pháp giả mạo làm vậy bà kiếm ăn Không, không phải tôi à, thầy bảy đừng có ngại thầy bảy có người giúp tôi luôn đi thầy bảy Bạn... tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tin thầy bảy lắm thầy thầy bảy đừng có ngại gì thế con mài nha sẵn có cô bóng năm mới qua lễ tổ à con nhờ à. cô ra đi ngồi là chắc ăn à. hả cô bóng năm còn ở đây hả Thôi ơi ông chồng ơi cô bóng năm này mà ngồi đồng mà không ai qua nổi hết á hay lắm hờ vì cô ta là gái còn tin <cười> nên người ướp mặt nước mày nó chịu dựa vào mà dẫn đường chị nước đó dạ nước không phải là ghế đồng tin ngồi đồng lâu lên lắm ừ, à, à, à, à. ông chồng đợi tôi gọi cô năm nha dạ, dạ. Dạ. cô năm ơi cô năm dạ cô nghe cô nghe đây đây đó, đó, đó, đó, đó, đó. ông chồng thầy lý à <cười> ờ, dạ. Dạ, ông chào lấy. Dạ, dạ. dạ chào ông, dạ. Dạ, chào ông, dạ, dạ, chào ông dạ. cô năm à ông trùm vừa mất trộm đồ nên đến đây nhờ tôi khiển đồng tìm giật mà bây giờ không có người ngồi đồng nên ông trùm muốn nhờ cô năm ngồi dùm bữa được không Thôi đi kiếm người khác đi, em mất công chuyện em ngồi không được đâu. Thôi. Trời ơi, cô Nam không mới thở giúp mình tôi có năm thủ, rồi, thủ, với cô. Thôi, đáng giúp giờ để cô năm. Để đây, đây, mình, đây tôi ở trong xóm dạ? làng thôi dạ. giúp giờ mỏng ngửa đi. Đều nói, nói vậy chứ. Không mấy khi, thầy Lý ông Tùm nhờ em từ... chối quê kỳ quá dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ, Coi vậy tế dạ, dạ, năm cô nằm tử xe lắm Cô nằm đây ừ. Cô lại cô ngồi tôi khiến đồng ngay bây giờ Ừ thôi được rồi em ngồi Ngồi <cười> đi Dạ xin ông cần đặt tiền tổ để cho tôi bắt đầu khiến đồng Ờ phải không em đặt tiền tổ đi chứ Trời phải đặt tiền nữa Sao sao mình là gia chủ phải đặt tiền tổ Không biết dữ trời Mình quen nói bớt được không <cười> Dạ phải có lễ phải vật mới khiển đồng được chứ Dạ đặt chừng bao nhiêu luôn Dạ để Không có bao nhiêu đâu chút đỉnh nè Ông Trần phải đặt bao nhiêu Dạ Ông Đô Dông nói ông Trần cũng quen Ăn rẻ 20 quan. Trời ơi 20 quan mà rẻ Dạ con bớt rồi á Nói tao muốn làm mệt rồi nè Dạ nói ông bớt cứ cho nhiều quá khăm ông nói Tiền Ông trầm xin bớt chút đỉnh được không Dạ ông nói Người khuất mặt khuất mại Nhiều nói nhiều chứ ông có nói thật Trời Nói gì sao trả giá được đấy trời Thôi trả giá gì nữa Lấy ra đặt cho rồi đi mà tìm quá Ông đó, đưa tôi đặt dùm cho ừ, Ông là gia chủ biểu tôi đặt kìa khổ quá hết nó lẽ quá hết vậy? lẽ con, con năm hả? Để đây tôi để trên bàn lòng cúng lòng hơi mình tính Đây con năm lòng đồ lòng lòng Đó Con năm ơi Đây Con năm đổi lòng nha Đó dạ thương trùm tôi bắt đầu khiển động à ai biết mà lên tiệc á, giờ đang ngồi, tôi không năm rồi, cú năm mần ăn thì nhịn nhục, mần ăn cái cái lộn chi của năm rồi. Ông chồng đừng quên nóng, ông cứ nướng nghiền đó, tôi sẽ tìm lại vật trơn ông. Đừng nói tiếng nào cho cô năm buồn hết nhau. Tôi... Cô năm mà cô cũng không th khách. Này này này này Thôi Ơi! Ông đâu dâm có miêu vậy mà cô kéo trong lát coi. à, anh gặp linh tinh mà, mà anh kia thì lỗi tôi Đó lỗi. tôi giận tôi ta tôi tức quá đi, nó bất công rồi ông đây nè. tôi xin lỗi của nó. à, nó lỗi gì? ông nói tôi lên giả, trời ơi. thôi bà cô năm năm cảm ơn ông. anh đang cười cười cái gì? Đáng cười ông nói, anh mới có một tiếng thì bên vợ tôi bái chứ đàn ông con trai gì đẹp đẽ vậy mà không biết gieo tình cảm với phụ nữ. Thôi ngồi ngồi ngồi đi cô năm. Ngồi vậy, ngồi đã không thế mà ơi. ngồi. Không làm đâu mà. Tôi tôi tôi tôi tôi tôi mà. Nếu mà còn nghi vậy tôi bỏ tôi về. Ngồi đi, ngồi đi cô chị. Được Ông Trần cứ bình tĩnh đứng đó tôi sẽ tìm lại giật cho ông nghe từng nói gì của năm mùa hết nhau. Cô năm ơi, cô năm, mình không thỉnh lên để người ta nói mình lên giả nghe không? lâu thiệt lâu hơn lên nhiêu, kẻ thương cần tôi bắt đầu khiển động lại à. Yeah. Mình thì sống trọn tình với thôn xóm Không biết hại ai Em biết rồi Chị không làm hại ai hết á Nhưng mà người ta có thể làm hại chị được Cái bọn ác ôn ủy thế vừa vườn giúp đó Em nói thể cái chuyện ngâm tất Không chịu có nổi đâu Biết vậy Sao em còn khuyên chị ưng những kẻ ấy Tại em thử ý chị đây chứ bộ Chứ mỗi lần nhìn mặt bọn chúng Em tìm cái em đánh xa liền à Chị cũng đâu có ưa gì Nhưng mà chị không thể đánh mặt được như em Sao vậy Cái cha lý trưởng nè đeo theo chị mấy tháng nay Còn mấy cha tên huyện đường nha? chị làm như là mèo thấy mỡ ừ ha cái bọn quan làng này là nó chơi tráo mặt dạng mày dài những quyền nghĩ thế hợp dân lành có lúc cũng lo cho chị đó em đâu là chuyện có giữ mình nổi đâu nhưng chị thì chị không lo chị lo cho em hả em có gì đâu lo sao không lo con gái lớn rồi một bước sẩy chân là ngàn đòi ân hận đó nghe chưa <cười> à cua à dạ liệu nè vừa hai kia cái gì chị hai Cầu ốc đâu rồi ha Hôm nay không thấy tới nhà mình chơi vậy Chị ai nhắc lại nhớ à. Từ bữa mà cái quán nước của mình bị cháy đó nha Anh ốc nói à, để kiếm tiền để giúp đỡ chị em dựng lại quán nước Chắc hơn ai mướn đâu thấy giả tới đó Tội nghiệp Cậu ấy nghèo nhưng mà tốt bụng À chị hỏi này chút tính à, Hỏi gì chị hai Chuyện cua với ốc tới đâu rồi Chị kỳ kìa hả Sao đó mà thấy ốc nó tôm tôm tới hoài nè Nhưng mà cô thì chưa có sếp cà Ờ Cho nên ốc còn ngán hoài hơn. <cười> thôi Sếp càng đi cho chị yên tâm cho rồi Thôi chị ơi kìa Mở cửa cho chị ơi Ai, chị ơi, thì ai, ơi? Ừ, ai tới nè mình đế chị hai Để không thôi cà nghe Ê Trời ơi Ốc tới thì chị hai Ốc bò tới rồi kìa Trời ơi Vì đâu mới nhắc cái tới liền à Thôi được rồi Vậy thì cua ở đây đi bác đi Chạy ở đây với em đi đồng chúng thôi, thôi, chiêu rác cũng ngộng ngộng mở cửa nè Nhà ta đại, kêu nghe lên tiếng vô đại cháu bộ chị bắt đâu rồi, rồi. rồi thì kêu không nghe chị hai mới vô đại hai bộ chị rồi chị hai đâu rồi chị hai đâu rồi hai rồi chị hai đâu chị hai đâu chị hai Không có mong gì hết cái tội à Không có mong ai hết á. Rồi. Ừ. Vậy mà ốc những ngỡ tay đây để gặp cua Những ngày mùa tây hầu Nỗi sao hết nỗi vui mừng thớm hở Nhưng nào ngờ đâu ốc đã leo lỡ lên à all oh. I'll be home Nghĩa là làm sao? Có nghĩa là cua mới biết lòng giả quốc Chứ đem cua vẫn ngày nhớ đi mong ngốc Mắc dịch trở đất Vậy mà nãy giờ làm hết hồn, Tưởng đâu cua biết bò ngang chứ <cười> Cua thì bò ngang là dí ngang à Nhưng mà lòng vẫn thủy trung như nhất Ok. ơi Ờ Thì đó biết nha Ừ Tại sao mà cứ quát mình bị cháy? Chắc tại lửa Vô duyên Ta nói sao trái nó chắc tại lửa Lửa mới trái Nói với đâu không à Nấu nướng nọng kỹ đi cho em gì à, Đừng nói tầm bậy nha Nấu cồn canh chừng kỹ lắm á Chứ sao trái Thì tại trả lý trưởng Hà đó Cả sai người lén đốt đó Sao em biết Thì chị hai mình nói Chị hai mình nói là từ bữa mà cái quán nước của mình bị trái đó nha Thì cho lý trưởng cho tới hoài à Thì nói à, để cho dựng quán nước cho chị hai nè ha rồi còn cho có tiền làm ăn nữa nhiều đó biết rồi sao cháu tử tế vậy chị tại cháu muốn chị hai làm vợ bé anh cả đó à chả đặt điều kiện vậy đó phải không ừ nhưng mà chị hai thì đâu có chịu ngu sao chịu rồi cái anh nó đó đuôi cho anh dọa đủ điều vậy đó em với chị hai khỏi lo sao phải lo bữa nay anh đem tiền qua cho em với chị hai dựng lại quán nước <cười> Ơi. Tiền đâu có nhiều vậy? Hả? Tiền đâu ạ? Tiền làm ăn không rài Tiền làm ăn Mà anh làm ăn gì mà có tiền nhiều vậy? Hả làm gì nói nghe coi Làm ăn rất đàng hoàng Phải đàng hoàng sao tôi nghi quá à Còn cái này có gì nữa vậy? Anh sống để dành chờ cái ngày Cua xếp càng về dưới ốc Anh kỳ quá à Đừng có đeo sớm quá nó hai màu Ủa? Ủa cua tụi này vằn giả hả vàng thiệt đó Vằn thiệt sao tóc sao Ai thấy vàng hồi nào đâu biết <cười> Thôi đi à, nha Chừng nào à, rảnh à, ghé thăm em với chị hai Ủa ổa ổa Bữa nay em ở ăn cơm hả Thôi khỏi Ăn cơm tiệm hỗn rài quen rồi Ờ, Nhưng này mày đặt ăn cơm tiệm rồi nữa em <cười> Đâu phải mình ăn Vậy chứ ăn với ai hả Anh với bác Ngao Hùng Tiền ăn đó Ý, có nào lúc này cũng có tiền công tiệm nữa hả Khá lắm làm ăn một lượt với anh mừng Vậy hả, đợt ăn chung của anh khá hả Ê, à. Thôi đi rồi nha, à. chừng nào rảnh là ghé thăm em với chị hai à. Ủa Múa mà nào vậy Mới mùa Trời lúc này mang quốc mới được không hả gì vậy Còn em Tôi sao Thì sao bữa nay ở nhà mà diện áo dài đẹp dữ vậy nè Không phải không phải Thì con chuyện với chị hai đó Chưa kịp của anh tới hả Vậy hả dạ. Vậy thì được Chứ tôi tưởng không có tôi ở nhà mà ăn mặc đẹp như vậy Không được với tôi à nha Thôi anh đi nha Nói với chị à. hai Nào anh dẫn anh ghé thăm nha à. À. à nè nè nè nè Mai chiều ghé lại con nha Ừ vì chị để em nói chạy nghe ốc tới đây nè đem tiền tới cho chị em dựng lại quá nước <cười> tiền đâu nó có giữ vậy nè không biết nó <cười> nằm mê ma chẳng hay biết gì, hàng chọn nuôi nó nói biết nói thật bất đây Con mẹ là dám chúa đầu giang ha Làm gì cái chuyện động trời đó. Ai dám bảo nhà tôi chứa đầu gian Nhờ thầy mãi tài giỏi Xài khiến ông đồ Dông đưa đường dẫn lối Cho cô Năm đấy để tìm được đầu gian Chối hả Tất cả dị gian này Còn ai không biết cái tài buôn thần bán thấm Của cặp bài trùng thầy bảy cô Năm này cháu, cháu. Ê, Cô Năm, cô Năm hả? Trời ơi, ý kiến công chúa Đừng nóng công chúa Công chúa nóng Tan trứng còn sờ sờ đây dám chối không Nhờ thầy lý xử cho vụ này Vụ này hả yeah. Vụ này ông nội tôi xử cũng không được nữa ha Nếu thị hết là vợ bé của tôi Thì tôi cũng đành bó tay Quang hết bất vị thân Đúng giờ thầy giải đi À giải đi Dạ thương Trầm Như vậy là câu chuyện tôi tới đây đã xong Dạ xin ông Trầm Rồi thầy bãi cô Năm về rồi tôi ghé nhà tôi tính Dạ chồng. chào ông Trầm tôi về trước à Ê, Quên cho công chúa về dưới ha ơi, <cười> mệt quá chào ông chồng mình về trước Đang, thôi được rồi. trời ơi em chào Tài lý. à cô năm về nghỉ nha. dạ chào ông chồng em về. cảm ơn cô năm. trời anh ơi, riêng anh em sẽ nhắn nhủ đôi lời em sẽ đến nhà anh chơi. Nhưng anh đừng hồng nuôi mộng với một cô gái hương trời sắc nước như em <cười> Vì rồi em về đã phán giống với tội một đời trên nữ Ông Tâm này yeah. Trước khi giải cái vụ này đi á Ông để tôi hỏi cùng sơ sơ nghe yeah. Bây giờ đầu của ông tìm lại được rồi yeah. Còn gì hết lắm Để nó tôi Dạ yeah. thầy làm sao làm nó đồ đạc không bị mất là được <cười> <cười> này thì hết chị chứa cấp độ giang nếu việc này mà làm ra lý thì bị khép vào tội đồng loã ít ra cũng là ba năm tù <cười> nhưng tôi nghĩ lại tôi với chị cũng ở trong phòng không trong tối là giàu nếu tôi có làm thua cũng chẳng hết lợi nào chỉ bị dùng nung tôi cũng chẳng ấm đo, thôi để tôi lo tìm ra một tâm huyết tìm mặt nào cho là sợ về Làm thì cái chuyện chứa được ra mà mà mà mà, mà cái giả chứa được Không được thử được thầy Lý thật chẳng công bình sao Đâu là tôi bị bất mà chẳng nói chẳng ràng Thì hết nọ một trăm rồi lấy của tôi luôn Tôi thay không Nên cũng không tài dịch phải tả ra một bố lợn Trời đất quỷ thần ơi mất chốn còn có bố lợn Đâu có được không hmm. Thị Lý Thầy tử như vậy không ổn đâu Hai bên liệt chịu thiệt hết trơn á Hả chịu thiệt hết à Quân ta ác ném đá dấu tay du quang giá quạ tay bay quạ gửi này Không được thầy lý thét soi Và còn tử hiếp buộc cho tội phạt là nghĩa thế nào Bây giờ cô chống lại lý trưởng phải không Tôi không chống lý trưởng Nhưng tôi chống lại cái lối xử phạt hồ đồ ừ. À tôi cũng chống Không có được à, à, à. Thôi. À, thôi thôi thôi tôi không chống Thử thị đúng lắm đúng. Làm gì có chuyện nhà tôi chứa chấp đồ nha Sao không chứa chấp gian nữa. thì tại sao đổ có trọng nằm ở trong nhà cô? Tại sao? biết tại sao? Có lẽ là các ông hiểu rõ hơn tôi mà. dùng công tâm mà xử Là người cầm cân nhẹ mực, luôn luôn vô tôi tiếp phạt công minh, phải dựa vào bằng cơ hãn hoài. Nói gì thì nói, cô vẫn phải nhận tội chứa chấp đồ gian. Ừ, tội là quyền của các ông Nhưng mà nhận tội hay không là quyền của tôi chứ nè Cô vẫn ngư ngạc tôi không thấy dung tha là Đừng có dung tha thầy đi ừ. Con mẹ này nè Hổ nào nó tích được lắm à, Thầy phải kỹ nó để làm gương Chứ sao Sống là phải có công ty Trật tự chứ hả Công ty trật tự hả Kiểu nào kiểu của ông Trung phải không Vì nỡ nần chồng chất Vì sợ mất xuống Cho nên những người nghèo khổ làm Sống làm hướng cho ông Thì cấm răng ngốt hẳn Để cho hoành à Chứ không biết Nói mà còn xỉ xỏ nữa Vui vậy Nói tên Nói tên Nói tên Nói tên Nói tên Nói tên Nói tên Chứ không chửi thiên không chịu Giải nó lên quyền Ờ Bác giải đi liền bây giờ Ô Ông trời nói sao Bác dị cho nói sao Nói vậy ha Ô Đòi giải lên quyền Ô Trời Trời chết Trời mấy Biết lộ bài Nhàm ta biết cô ta thấy không? Nói nghe chơi gì chứ, các ông đừng thấy tôi khó buồn mà thích chuyện vui quan giáo quả. Bạn có gì đi làm, một đồng kiếm tôi cũng không bỏ ra nữa. Cô mẹ này láo thật lão, ta muốn cô bi. khỏi mang gông tù tội, tông tội. Nên lại đường cho mi nộp ma lễ phạt là tông ông già trăm. Khươi nó mà nằm đi. Sở ra giặc ưng ưng ngấn nặng lắm. Người lòng ta phải bắt mi nộp thẳng lên quan, lên quan. biết không thấy cha già gì thần nói có lại, có hào. giải đi. Vụ mày chằng chịt mà nó không có nghe gì hết trơn. Nó Đang con người bên lạc tứ tài. Đã được đó gian. Đặc kiện nào. Sắt là vàng, chúng ta nắm gió, chúng ta đổi. Trời đã quy ơi, nó nói sao mà mê thế sao. Sợ sợ gì ai bắt ngã nhột thẳng lên quan, lên quan ngân tâm. Để Nu cứ cái việc lần qua khưa đi. nếu cô bát bòi, hả? thì tôi đi hảo. Được rồi, được, được. rồi, rồi Bếp! Bếp! Bếp! biết Bếp! Bếp! Không, không. biết À, bây giờ em, trước mặt tụi đó thì chị tỏ thái độ cứng rắn như vậy nhưng mà trong lòng chị vẫn thấy lo em mà em cũng lo quá đi chị hai ơi đúng rồi tôi nó vào hồi với nhau đi du quan cái quả cho chị em mình đó khó khăn lắm mình mới mong thoát khỏi nổi nhưng mà em thì lúc nào cũng tin vào tài vị trí của chị em biết thế nào chứ cũng có cách mà theo chị biết đó thì từ thầy đề đến nguyện quan triệt toàn là một lũ dê sồn lại một lần một dạ thờ bà Nếu quả sự thật mà đúng như vậy á thì chị sẽ có cách đối phó cách nào á chị hai bây giờ em ở nhà coi nhà dạ yeah. chị vào trong sửa soạn rồi chị phải đi lên huyện đường để dọn hỏi tình hình rồi trở về đây chị em mình bàn với nhau tìm cách đối phó nghe em dạ yeah. <cười> ở đời á thiệt là khổ chứ xấu xí thì cũng khổ mà coi chút xíu nhan sắc là chị hai của thiệt là khổ lời yên là là chết tức khắc theo ta ngày theo mà đi đâu đi hưởng từng trăng mệt bớ người ta anh ốc ảnh yêu tôi <cười> đừng quỷ nè chắc cô cô giận cô kẹp rồi con giận thì năn nỉ kẹp thì la làng đi đâu mà rình mòi với ăn trộm vậy đừng nói chơi nghe tướng này bộ giống ăn trộm lắm hả không phải Tôi nói là cái lối rình mò bịt mắt bịt miệng người ta giống như là ăn trộm vậy đó Vậy hả? Chỉ nói sự thật anh mà là ăn trộm đó nha Ừ Còn khuya tôi mới thương anh đó Bộ em nói thiệt hả em? Thiệt mà Cua không kẹp thì thôi nha Chứ nếu mà cua kẹp á Trời gần cũng không nhả nữa Ủa? Sao thì không đưa nói chuyện với ta buồn hả gì vậy? em bình tĩnh để anh nói chuyện này cho em nghe trời ơi gì nói đại cho rồi chứ gì bình tĩnh không biết nữa thú thiệt với em anh chính là kẻ đào tường phép dách trời ơi mặt anh gì mà ăn trộm sao chưa mặt nào mới ăn trộm Tôi đi tưởng sao ta nói gì còn trả lời ngang nữa tôi nói anh sao bữa nào hôm qua đây tôi cũng nói đó Tôi nói anh hoài à Tôi nói nghèo cho sạch Rách cho thôn Đừng có bị đặt cho ăn trộm gì đó Rủi cho bà con nói xóa tay được Nhục nó mới ưu Lời em dạy luôn luôn anh ghi nhớ Nhưng mà hoàn cảnh nó đẩy đưa Hoàn cảnh gì Ăn trộm ăn cắp của người ta còn la hoàn cảnh nó đẩy đưa nữa Tôi nói anh sao Tôi nói anh đừng đi theo cho bói nhau Một anh cãi tôi đi theo ông chả Tôi nói anh không chịu nghe lời tôi đi theo ông chả ăn trộm đó Tình tôi với anh kể như là dính biệt Đừng tới nhà tôi nữa Tội nghiệp anh mà em Anh còn nhỏ dại anh không biết Bởi vậy cho nên anh mới nói hết cho em nghe Rồi anh sẽ lên quyển đường nhận hết tội lỗi để giải quan cho chị hai Em đồng ý không? nghĩ ra sao dành động tới đầu nó tùy anh xuống biết Anh chỉ xin em có một điều Sau khi anh đi rồi Em ở nhà Đóng cửa chờ anh Chắc không lâu Mấy cái vụ này Chừng năm ba năm về Thôi em ở lại mạnh giỏi Anh đi à, Dạ lợi đi nghe tôi hỏi nè đứng tích ở đây nghe tôi hỏi nè phải tiền anh đưa tôi là tiền anh ăn trộm của trường sò không chứ còn gì nữa còn gì nữa nói hoài à nghèo chịu nghèo đi mày đọc sống quốc mối kia mau tóc tiền của anh ba anh đứng đây đi tôi vô tôi nói anh thì trả tiền nó lợi cho anh. Cần tay không tiền phiên gì đó đâu Chị hai à Trả tiền cho ốc rồi chị hai Tiền ăn đồm đi chị hai Dạ thưa chị hai Em không còn xứng đáng là đứa em Trong gia đình này nữa Cậu ốc à Từ đáng giờ Chị không có rõ đồng với câu chuyện Tuy không đặc biệt việc làm của cậu Nhưng chị hiểu thấu đổi lòng Chị hoàn thành Đã đưa đầy gấu đến con đường Chị hai. Em à hoàn cảnh cậu ốc đáng trách Nhưng mà cũng đáng thương Như xét kỹ lại Phải thương nhiều hơn trách luôn Tức nước dở bờ Một thân côi cốt bơ dơ Đi làm mướn cho trùm sò Lại bị trùm sò chè ép bóc lột Chà đạp kinh khi Trong cơn bí lối Anh ta mới liều lĩnh đó thôi em à Kể từ nay Em hứa sẽ dùng bàn tay và khối óc của mình để mưu sinh Nhưng nếu chị không cho em lên quyện đường thú tội Thì làm sao chị được giải cho em Không, em ra thú tội sẽ bị giam cầm khổ sai Và chưa chắc gì chị được yên thân Chị đã có cách Cách nào ấy chị Hai Từ Lý Trưởng Hà thầy đề trên quyện Đứa thì xin cưới chị là vợ bé Kẻ thì ngỏ ý yêu đương Còn quyện quan Trìa Là người háo sắc Lại một mực thờ bà chị sẽ cho gà cùng chuồng đá nhau đứa tệ cánh đứa què giò còn chúng mình thì vẫn bình yên vô sự chị hai hay quá thôi bây giờ hai em ở nhà có nhà nghe dạ chị hai phải đi lên huyện à nè ở nhà không có được cãi giả với nhau nữa nghe chưa dạ dạ em đâu có dám Cua không có được ăn hiếp ấp nghe chưa dạ phải nghe lời ốc nghe không dạ đừng có hung dữ quá đó ê biểu coi <cười> bữa này gan quá ha. kêu ai à lại biểu chút được không biển gì ừ cũng giỡn mà chị hai mới dặn cái gì nghe không không không nghe hả nghe yeah. trời trời trời bữa nay dám cãi răng chứ Răng. Yeah, hả lời là tôi giả một cái không còn cái răng ăn cháo gì yeah. tôi nói là tôi làm không còn răng ăn cháo hả ừ. Vãi lolo. Vãi lolo. Chết hết. Chết hết. Chết hết rồi. Ta ông đi kìa. mà cái hầm đó ôm sồi xuống chết hết chết hết quang đất quang đất bẩm quang mới đến à Này thầy đây Dạ yeah. Tại sao hổm rài không có nơi nào kiện cáo nhau hết vậy bỗng quan đổ rài dân làng làm ăn yên ổn Nó không có kiện thưa gì cả Thì, thì thầy phải làm thế nào Để cho dân tình nó lộn xộn Mà thưa kiện lẫn nhau Bỗng lộc chỉ có mấy đồng tiền Chân mà không thưa kiện nhau Thì qua sao sống Thầy phải ngầm sức cho hương hào lý dịch Xúi dục dân tình thưa kiện lẫn nhau Không có thì không yên cho tôi đâu dạ dạ dạ dạ dạ bẩm quan có một vụ kiện thưa cồn hết thế nó nhỏ nhưng hoa quá nó không có bẩm lên quan à tệ lắm có và hơi không nhưng mà nội vụ có đứa nào có má mặt không bẩm quan có tên trùng sò đứng nguyên đơn tên trùng sò thì nghe đâu hắn khá giả lắm quan đứng nguyên đơn mà khá giả dạ khá như vậy thì chuyện bé mình thích xé ra to to dạ yeah. Thầy phải làm thế nào? Lập rồng nguyên cáo, thành ra là bị cáo Mình mới có thể xử được Nhớ tôi thường giảng không? Dạ yeah. Nắm cái thằng có tóc chai nắm kẻ trọc đầu <cười> quan giải thật là chi lý quá <cười> Nội vụ ra sao? Dạ yeah. Bi bằng Có bi bằng lý trưởng xá đại gian chứng rằng Trùm sò bị mất trộm nai trùng sò kiện thị hến để tội qua trữ đồ trộm có lý trưởng hà làm chứng bắt được quả tang tại nhà thị hến đồ mất trộm của trùng sò bắt quả tang ở nhà thị hến à? bác ạ. Có lý trưởng hà làm chứng nè? Dạ có. Thằng này làm chứng gì ngu vậy? Thôi được rồi tôi có cách kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm hơn nữa là pháp luật ta nắm ở trong tay ta muốn xoay trở cách nào mà không được. yên chí xem tôi ra tay quan mà ra tay thì phải biết <cười> cho dạ yeah. lễ cứu dạ yeah. cho đòi bên nguyên lẫn bên bị lẫn nhân chân dạ yeah. ừ nè yeah. tôi nhắc cho ông lý và ông cần nhớ nghe không yeah. Yeah. bữa nay quan bảo Việt quan không có xử chuyện gì hết trơn hết trọi á hồi nãy mấy ông nhờ lại bác trình lại với quan phải không Dạ yeah. vô ích quan nhất định không xử bữa nay đó trời ơi, ơi, giờ bây giờ làm sao giờ? giờ tôi thấy mấy ông vậy tôi tội nghiệp yeah. tôi mới nhảy vô tôi khẩn khoản với quan yeah. tôi yêu cầu quan yeah. quan nể lời tôi lắm yeah. quan mới chịu xử bữa nay đó à nó tuyệt mấy ông nha quan sạch sẽ ngày nay đó là nhờ một tay tôi đó thế vậy Ừ Đồ đã của quan Dơ một tay tôi vặt đó. Trời ơi. Cửu rồi. anh cứ cầm cái này uống trà nghe. Rồi mình. Để giúp tôi nghe. Ờ được vậy. Cứ cầm cứ nào đi giúp tôi ổng. Vậy ha, uống trà chơi ha. Ờ tôi sao ít quá vậy nè. không giật tính tới nữa. Tính tới ha không? Cái này là của thầy Lý phải không? Còn cầm chưa nha. Chưa à? Rồi rồi. Ừm. ủa tôi nữa chứ sao phải có mới được chứ đi hai người mà không lẽ có người rồi tôi, à, không, à, tôi giảm, không, không tôi với ông hùng hùng cái đó hùng hạc gì hùng khó chia lắm không có được đâu Ủa ai ra nấy à? à bây giờ lấy ra không kịp thì để lát nữa vô tổng mà tôi ra giấu cái lấy ra nha à, à. hiểu không thôi đứng chờ tôi chút tôi vô trình với quan nghe không kỳ yeah. quá bẩm quan, cô cho đòi thầy lý vào trường đến hầu qua cho vào. cho vào. <cười> dạ bẩm quan à. dạ thầy yeah. à. cho đòi thị hết. cho đòi thị hết. Yeah. And down. One wing. Yeah. And down. Hey, there. Oh, oh, oh. Hey, there. Yeah. Hey there. Hey there. Sao vậy cô Hến Tội nghiệp không tỉnh lại cô Hến nè Bà cô... Bà đâu Dạ Bà đâu Dạ Dạ bà đây đó. Không Bà Qua bên đây đứng nha Đừng đứng cái bởi làm rộn qua nghe chưa Vậy mà mày la bà Được. Tao tưởng bà tao tới ma yeah. quay đừng đi đâu hết đứng ngay tại chỗ tôi đây mà khai <cười> đứng gần quan khai quan nha rõ hơn dùm sò được phải không dạ dạ bẩm quan, dạ con là lý trưởng ở Cồn Hến có chút lễ di thiền kính nhân quang nhờ quang thương nhận cho dạ lý trưởng Cồn Hến này vô lễ thật giá bưng lễ vật quang như thế này à vương <cười> này càng ngày càng dễ nuôi ra bằng hoàng tha cho lần thứ nhất này chưa dạ Mâm lệ và có rượu cẩm rồi dạ. dạ Có trà rượu mắm muối Trời <cười> trời đem mắm muối vô đây à, tài, Không phải trà rượu bánh mứt Chỉ có vậy thôi à Dạ bẩm quan. Dạ còn cái gói vuông vuông nữa Dạ Đây là nha môn Nó cầm trong ngã mực Chứ không phải là nơi Để cái gói vuông vuông Dạ Lần thứ nhất quan niệm tình tha thứ bác ạ, đừng tất tại sao qua cảnh dung tình. Cấm cạch giật lễ qua phố lộ. Dạ. Lễ bác, dạ quan giải à. Bưng mâm lễ giật về bảnh cho bà mày. Dạ. Đi đâu ạ Dạ con đem cho bà. Mày đem về cho bà mày đi ra gã trước cho tao thấy hết à. Đi vòng gã sao? Dạng mày bị nhiêu lần rồi mày Một lần này là mới lần đầu hay sao Đừng lần yeah. Ta vừa xét qua nội dụng Đã chưa rõ ngày gian như thế nào Bây giờ Tất cả các cung khai sự thật rõ ràng Để công quang nghiên cứu và xác xứ Đừng xóa là thẳng nào <cười> hey. mày đi hầu quan mà ấm con theo chi? thì đâu có tôi có đồ sao tao nghe có tiếng con nít khóc? Tôi không có em mày là trùng xò đó hả? dạ mày bị mất trộm phải không? dạ mày giàu lắm phải không? dạ giờ đâu có giàu giờ đủ ấm mày đừng có chối mày mày giàu có nên ông trộm mới ghé thăm mày đâu có lâu lâu nó nhớ nó tới nó thăm mày biết? có thì hơn dạ, thôi. dạ. Thì hên này, có nhận lời khai, trong đơn này sự thật có chung vậy hay không? Lý trưởng ta đại gian có chứng nhận rằng, tên trùng trò bị mất rộng mà tên trọng đó là một thằng vui Đó đã luôn bất kỳ hồn, lại không quả đúng chiến cảnh mà là bà chưa bắt được kẻ gian mắt. Bận quang, bây giờ em biết được à Chuyện mất trộm ở nhà ông Trịnh Ủa Em thấy là họ cũng nói là Du quang rằng em có đẹp đẹp đẹp Trời cây họ hồng hồng mắt Đều theo đi Chẳng đẹp đi Như vậy là cái đứa hà này muốn kiếm chuyện à Bày du quan có phụ nữ đã lại. Chắc là mày phải vô đô, mày bị bất mà lại Dạ dạ dạ quan thật là quan cho con quá. Quá thật thì hết là tay qua chữ đồ gian, đồng lõi bọn thầy bối ăn trộm buôn bán kiếm lời. Quá phải có trùng sò nó nhận được đồ đạc mất trộm tại nhà y Đúng. Đúng. Trùng sò Gì thấp nữa rồi? Dạ sợ nữa Mày có nhận đồ mất trộm mày làm của mày không Dạ đúng Dạ cái đồ này Bấm qua Đồ đã mất trộm mà nằm ở trong nhà thì hết Thì quá là Thì ta có quá tử thật đó Ôi, Đúng rồi đúng. Thầy đề Nói đúng Quang. Nhưng mà trong đó phải có nguyên nhân chứ Dạ phải có nguyên nhân chó. Chứ không lẽ đàn bà gái đẹp gì đi trộm đâu Dạ đàn bà nó cũng biết ăn trộm <cười> Dạ biết chứ Bỏ họ rồi Họ rồi nó chớp, Họ là nó chết Thì hết Hãy cung khai rõ ràng Tự nhiên nói Đừng sợ thằng nào hết Có quan che chở Trời ơi chết trời. thì hết tại sao có đồ bất tỏ của tùng soi nằm ở trong nhà của nè dạ dạ bẩm quá cái người lúc chưa được Vậy cái mặt ngơ ngơ ngao ngáo, ngáo rồi. ghi vô ghi vô Dạ ghi đi vô ghi vô ghi gì vậy vô ghi vô ghi vô ghi vô ghi Bút rớt bên đây mà tìm dứa dọt có hến ha Ghiêm vô Dạ Vỗ đường gãi gánh Vỗ đường gãi gánh Mà này thi hến à Dạ Có gãi thiệt không Dạ, dạ. bấm quan đã gãi Hai năm <cười> Ghi lẹ lẹ vô thù quan quên Gãi hai năm Gãi À, à, hai năm, ai nằm. Nà nà nà Cái vụ hai năm á thầy khỏi ghi để tôi nhớ được rồi. Thầy ghi vô thầy nhớ nguy hiểm. Dạ bổng quá. Sao lễ đồng ô ác rằng bắt đau tắt cho lỡ đâu biết đó quyện gái gái chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quạnh liêu trắng có hơi bầu bạn em to tước từng trăm lệ sầu khắc khoái nghe tiếng chim kêu buồn trong đêm trắng túi vẩn cô đơn trong người tối tượng mà bị vu oan chứa chấp đồ giang bởi người ám hại em phải làm sao nhờ quan đổi ¡Está mặt ta không được có bài đặt nhà thương cưng phải không nè bội trời xanh quang ra để cho bài đặt về ăn Chỉ nhất, xin đi từ xưa cho qua bằng quá bây giờ rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi còn rồi rồi rồi rồi rồi Ông ngồi ca hát tiếng mỗi giờ lần đầu mắt tới thật xưa lấp trong biển người ta giò thấy cay mỗi ơi thứ lại quá con tóc vàng nở trời nam ơi tôi im đi đầu của mày đang làm để ca trời nếu mà sắt ra của lại cho vô hạn Yeah lấy 50 quan tiền dạ hay nắm cây súng cho lại trâu đem đủ 30 đi cho con qua rồi giờ lại qua con chín nổ phạc về lấy tiền nổ phạt, mau lên dạ chào bác Tôi về trước em Trời ơi Về ông. biết tôi làm sao đây Trùm xo Giao hầu Thôi thôi tôi cứ bỏ tôi về luôn đi Vô đây rồi không có bỏ Chỗ này chỗ này mày dẫn chơi ra Trùm xo Mày nghĩ thế phú gia cường hào thế bất kể thế cô phải không Giờ đâu có Bậc hoàng đêm hôm bốn em bị mất trộm Qua hôm lâm em gặp của bị mất tại nhà thì hết Xin quan mà kẻ qua tử đồ gian thì sẽ rõ. Trước mặt quan mà mà mà mày mày mà định dở trò dợn cướp mà vừa lá làng. Mà ý mày có thế rồi rồi, rồi rồi mày lấy thịt mày đè người phải không? Mày ép người ta làm vợ bé mày không được mà mày dung quan giá quả, phải không? Giờ đâu có. Em đâu có buộc kỳ hết làm vợ bé đâu. Đây mới thật là thị dung quan cho em đó. Tuy rằng thị hết không khai. Nhưng mà ta phép qua tình hình nãy giờ ta thấy y như vậy. Qua, quả thật chúng nó lập bè, lập phái Du hoang cho người vô tội đúng, đúng. Như vậy thì luật nước khó tha Xin qua cái tội nặng này để làm gương cho kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé giờ thầy nói vậy thì em đâu có ham vợ bé Đừng có chối mày Nội dòm cái hàm râu của mày tao biết mày ham vợ bé rồi Giờ đâu có tại nó mọc ngược vậy chứ mày nói rau ai mọc ngược trước khi nói phải nhìn trước nhìn sau coi chưa dạ bẩm quan em lỡ lời chờ bẩm quan thưa thầy về em không ham vợ bé mà chỉ biết ham tiền sự thật cũng chẳng phải vu quan em mất trộm rõ ràng mà tan vật hãy còn để đó lệ bác dạ quan dạy ạ dạ. đem tan vật Vệ bẩn cho bà mày niêm vào tủ không? <cười> hay không hay không trước mặt quan mà, mà, mà, mà, mà, mà mày định ăn cướp đồ của quan phải không trời ơi, quan mới ơi, sao cái đồ đó của em mà đồ của mày khi nào phụ nằm ở nhà mày phụ tới chỗ quan là đồ của quan lệ tử dạ đẹp trong sọ xuống đến ba mươi hect lệ bác dạ dạ Dê lễ phép Nghiêm trang trinh cẩn Mời cô Hân ngồi Dạ Dạ mời cô Hân ngồi Hân xin em chị Hân Nghe thật. coi ngoài có gió quá tiêu rồi. đệ tử, dạ phép nước thi hành, dạ phép nước thi hành nằm xuống đi trò, hả? nằm xuống, ngủ không nằm thế kha, nằm mà nằm chơi hả, nằm xuống lý rồi trò chưa nhớ không, nhớ không, Dạ. lý rồi trò chưa, nhớ thôi mà, hả, thôi, thôi nha, thôi nằm xuống, nằm ngay xuống. à nằm xuống rồi lẹ lẹ dạ võ sò cứng quá ha đánh biết chừng nào mới thấm đánh đừng có chọt chọt rồi sao chọt có đau đau hả biết đau mà không có hả có không không vậy thấm tay kia đấy không phải cái này nằm xuống này Nè. nằm ngay ngắn nha Mom! Mom! Mom! Mà em ru bà ru Mom! không có Mom! Mom! Mom! ru Mom! Mom! Mom! Mom! Mom! Mom! Mom! Mom! Nằm Mom! Mom! Mom! Mom! Mom! Đợt cũng chưa đó. có gì phản ứng trắng kể phải không? À... chưa có gì phản ứng nào. cái này cũng nằm xuống. Ờ Nằm xuống Nằm xuống Lẹ đi Chá là Nằm xuống Nằm vô lấy lẹ đi, lẹ đi Mau Đó nha Dạ, đi Đừng nhanh Nhớ lát thôi nha Ừ, cầu vô đi Nằm xuống Chết thật dợ Nằm Mày ơi, à. Dạ. Ai đó tao mày. Dạ. Được rồi thầy, hít chết mày. Dạ, dạ, nằm thế nữa nằm quấn mày chết nằm xuống mày làm tao nổi giận rồi cái đồ ngu muội yeah. nè hàm không có đánh thì thôi mà hãy đánh hãy đánh cho nó trúng thép hồi nãy giờ mà đánh chưa có trúng thép bây giờ mày coi tao đánh này chắc trúng thép à yeah. mày ai chết mà mày khổ càng lá? rồi nghe không rồi kìa nằm trước đi có nữa nằm nữa nằm để giờ đánh chúng phép không? bây giờ nè gì mới phép rồi đúng, đánh sống, đánh dạ, không có phép dễ phải không không phép nằm xuống ngay ngay cái vụ nãy chưa thối trời ơi <cười> Đã. dạ dạ đến nghe một mười sáu một hai mươi ba một hai mươi chín sao không đánh nữa dạ bấm quan dạ sao sò nó chết rồi hả tội nghiệp không Yeah. Mới bị có mấy roi mà chết tội nghiệp không? Thêm ba mươi roi nữa coi! Chưa yeah. chết hả? Vậy mà tao tưởng hùng của mày đã lìa khỏi khác rồi chứ! Giờ cũng gần chết rồi quán ơi! Nó bầm giấc hết rồi ơi! Đáng lý là sò đã chết tiểu rồi Nhưng mà suy nghĩ Nếu lỡ chết rồi thì Giường ruộng không ai lo Nhà cửa không ai chăm sóc <cười> Tiền góp không ai thấu Nên bọn nghe tiếng quát là của quán Hồn Hồn sò vội vàng trở lại Chịa Vì thương tác sò Phải hoành hoài Vì bao chục ngọn rối áp hại Mà chẳng chút nước Bài Bài Quan ơi vỏ sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhụn như trái dừa. Chân rục ngực giã, ta đổ họng, na bấy hết ăn uống thì được nữa. <cười> Trời ơi vậy mà chẳng chút xót thương nào đập cho nó bầm dập như thương Để bị người ta bỏ bên Đường à. điều nhiều. Chưa có mấy hôm sống thôi Thầy đừng nói nữa chi Để tôi lộn mà nấu quá chè Cái này nấu chè tôi Nghĩ thiệt là tức mà lời tục nói quả cũng sai khi thương cái ấu cũng còn khi ghét cái bồ hòn cũng yếu. Hãy khi mà sò có được cặp mài lá liễu bén ngót như dao, đôi mắt long lanh tử tình, miệng cười xinh xinh với dằn miệng môi. Thì mong sò đâu có nổi dòng xanh gần đỏ mà không máu cay đói. Rồi câu mà hát. Sao mà nghe mà nói ngang nha cái mày lỏng lên thằng biết phải không? Em ba rồi ơi cho con nợ bạn ơi, chịu Chịu phạt phải không? Dạ. Thôi bằng vô tình. Rồi tới nói lui hôm qua nói thật chị nhà lấy 400k cái đại phạt bớt nhiều quá, em có nổi quá. vui, sợ cái chú mày. Ơi, sao biết? Người ta đức từng đó rủ cho lỗ một sợi lâm có tiền là dễ làm sao, cuồng đổ mà hôi đốt mắt, ra nước bồn, co ăn máu có quan thêm một quan nữa sẽ nào phải làm ai đâu, nhờ biết nhiều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không ngại, khổ, số quá mà tiền tâm thiện. Tiểu bát mùi khai xuất lên nhưng cũng không quý ai dư. Rồi từ đó tôi mới ở tất cả thi hoa thành ra. Tảo nhà thảo đất vì đồ của không quên chữ. Hãy đem nghe chó thực a đạo hu lượng sanh thành. Quan sử như để làm phước ba đời nhà chú rồi Không lại tả đến phụ mẫu chi dân Mà còn kêu các cái gì nữa bây Giờ mới vô lại Lại rồi quang thái. Này thầy đây Dạ Gie thêm 50 quan, về tội lại thấy ghét, tao đã có cho nó. Trời ơi lại đẹp quá. 400 quan tiền dạ. Thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Vậy chi 450 quan. Trời ơi nó chơi với thầy ghê. Tôi đã ghi vào sổ rồi hết bút, xa là gà chết. Trời ơi, tôi ngất. Nói thêm một câu nữa tôi ghi thêm 50 quan về tội làm hao giấy mực à. Trời ơi chết tôi. <cười> Quang lớn ơi Từng nghiệp quang lớn Báo cho cô quang lớn ơi Quang lớn Báo cho cô quang lớn ơi Từng nghiệp quang lớn ơi Được rồi Dạ cũng thương tình à Dạ Nghe Thế đề à Dạ Ghi thêm 50 quan về tội năng nghỉ Nói hiếp Ghi dạ Thôi thôi thôi Vậy là thôi Thôi thôi rồi Thôi thôi như vậy thì cám đành đồ đã mất mà thêm bị đồ Còn có mấy trăm <cười> Gì đấy? cho tôi nè nó ai nè. Đụ bỏ hở là chết, bỏ là Đồ ngu Mình... nhiêu đó Mà làm ăn của cũng không ổn Này, thị Hơn. Này thầy đây, Dạ Việc cung khai của thị hến Thầy khỏi ghi vào dĩ bằng Để tôi nhớ và tôi xét xử được rồi Trong ta hồng có thầy đệ về nghỉ, vợ sao bữa nay quan cho nghỉ sớm quá vậy, đừng thắc mắc, quan cho nghỉ sớm bữa, quan cho nghỉ sớm một bữa trong tan hò, bọn quan em về à, ra chào thầy. Hôm nay gặp lại Ừ gặp lại Này Thị Hến Mời em ngồi Hơn à Sao trống tan hầu rồi hai đứa bay chưa chịu về Dạ Hôm nay đặc biệt là quang miễn hầu Dạ về bẩm lại với bà bay nói rằng hôm nay quan vẫn điều tra một việc vô cùng quan trọng cơm nước phải chờ quan về muộn về trễ mà không chừng tới sáng quan mới về yeah. dạ chờ quan hai con về ạ nghiêm qua dạ quan giải ạ đưa hai đánh bạc ra đây mày lên cái qua mắt được quan quan đã thề với lòng rằng không bao giờ quan để sơ sớm yên hơn là... nặng việc của em tuy chưa có tỏ rõ nhưng mà quan xét thấy em cô đơn quá cho nên quan anh cũng thương tình từ nay em đang mua tới hầu anh quá thì không có một ai dám vu quan giáo quả nữa đâu dạ đa tạ quan đa thương tình Em một thân một mình quanh hiếu xóm tôi rồi cho tay bay qua đời. Đò đăng không biết cây nhờ. Cứ tự nhiên tới nhờ quan, quan hết lòng nâng đỡ. Mai nhờ có quan thương. Ơi, không qua được quyền hành của quan chào rồi sao mới nên về rồi về an tâm đã qua cứu con tình con ở kệ cạnh bên em từ Quan sẽ đi di hành xét từ đầu trên nó xóm dưới, máu trình về khen hết. Thằng <cười> cưng đi quan sẽ tới xét nhà của em luôn. Có gì, bộ quan nghi nhà em không qua tử tôi gia thằng kia sao mà xem. Hãy xét cho nè, để sau này có kẻ nào xấu mồm xấu miệng thì quan thẳng thắn trả lời rằng. Đích thân quang tới tận nhà em, Xét em không thiếu chỗ nào hết. <cười> Ấy không, nhất cử lưỡng tiện. <cười> Để biểu chút coi. Thôi, em không dám đâu. Gì, đâu không dám mà. Biểu chúc rồi. Thôi, em sợ. Hải học. Thấy hoàng Thương rồi khinh thường qua phải học. Có Được rồi. kích thục quá thì cướp về đừng có cách quan một nói đi xin qua đừng cứ vậy vuốt vuốt vuốt em nói sợ đây là em em sợ bà bà có gì phải sợ đừng có lo cả cái quyền này đều sợ quan không lẽ quan đi sợ bà sao đừng lo cái điều đó nghe chưa <cười> hồi nãy tụi nó có trói tay trói chân gì không ha dạ yeah. Dạ yeah, không <cười> một trời một vực ha ơi bút măng ngoài viết Vui đục thôi ôi đẹp nó à uống ná uống nằng như vậy nó trói là nó chết cả lũ với quan à thầy quan tự nhiên không tối nào quan tới nha tương Tường a ha ha ha a ha ha vậy ta với yeah, thằng nghe chưa quan đã nói rồi Lớn cũng có tội mà nhỏ cũng có tội rồi có giơ bạc với quan Quang à thầy oh, đề đó em tưởng quan về rồi em trở lại vì bỏ quên cái quầy ống sổ à Vô tình hay cố ý Còn đây ha Nè CD Dạ Giật điều tra thì hết Nói tôi điều tra cũng gần tới rồi Nên tôi đang định đi lo công chuyện đây Bà nè Về bấm lại với bà nha dạ. Nói rằng hôm nay tôi vẫn đi khám điện thổ Tôi em nước khỏe chào Tôi đi đây. Mai quá mà, Tối nay còn nhớ tới sớm nha Quang Xong rồi về liền nha Dạ Thầy Đề đừng được đàng hoàng đâu Nổ bước theo tôi nghe thầy Đề Dạ yeah. hết này Được biết rồi chứ cần nhớ tới quan mà quên đề hmm. Dạ đâu có Em đâu có quên ơn ai ai mà làm ơn cho em nghe em điều tạc dạ ghi lòng có ghi không ghi chứ ghi sao hồi nãy mà mà, mà mời quan đến nhà uống rượu mà không có mời tôi phải mà đề làm sao bằng được quan em đâu có mời đâu cái đó là tại quan xác định như vậy thôi vậy hả chứ con riêng với thầy thì thầy, thầy. em sợ thì chê nhà em nghèo này ổng tìm tới <cười> trái lại tôi tôi, tôi tôi tôi rất thích người nghèo đó chứ tôi chỉ sợ tôi chỉ sợ hết chê tôi không có bằng quan thôi có. À, hồi nãy tôi nghe nói quan tối nay sẽ đến nhà hết uống rượu phải không ông có dám đi đâu là tại vì nhà của quan có nuôn sư tử hà đông dữ lắm không có cho quan đi đâu quan nó có phải được tự do như tôi về đây nè nếu vậy thì tối nay tôi có thể thay quan mà đến với hết được cùng chăng nhỉ dạ được chứ được à dạ. tối nay ta sẽ phong lưu một chuyến <cười> thôi, thôi bây giờ chào thầy And yeah. Oh, and Oh. và mới đến à? Quan huyện nhà tôi đâu rồi? Sao ta hầu mà chưa thấy về? Nghe nói có con mẹ hến nào đến hầu huyện, trông cũng sạch mắt lắm, lên cả thầy lẫn trò đều chết mê chứ mà đi không huy Dạ dạ dạ bẩm bà Bà nói thế cho em đâu dám thế Bấm bà câu chuyện này Dạ yeah, chuyện này yeah, chỉ có mình quan đó bà Qua nhà ta thì sao Thầy phải nói rõ đầu với câu chuyện này Nếu không thì không xong với tôi Dạ dạ dạ bẩm bà Nếu em nói với bà qua mà biết được Chắc em chết cơ bà Dạ thôi em không dám đâu bà Dạ thôi Thầy yên tâm yeah. Nè chuyện gì đã có tôi lo Tôi không nói thì làm sao quan nhà tôi biết được vợ đâu biết Thầy nói đi Có tôi Đừng sợ Dạ nếu bà nói vậy thì em khai hết Sao Bấm bà quan là... nói Tôi này quan sẽ đến tại nhà thị hết Đến nhà của mẹ là... Chưa sao Chưa sao Kìa mùa chịu mùa chưa. Mặt kìa hương kìa hương kìa hương kìa hương kìa hương kìa hương kìa hương kìa là Đừng. ông ơi là ông ơi ông đi đâu từ ngày hôm qua tới bữa nay em cũng không gì Thêm, Thêm này ơi Nên. chuyện gì Thêm nói tôi nghe coi chuyện gì Thêm nói tôi nghe coi dạ ông nhà em ông đi đâu từ ngày hôm qua tới bữa nay cũng không về mà em không biết là ông đi đâu ủa sao lại vậy ông nhà tôi ông đi đâu mất từ sáng tới bây giờ đến em... là... ủa, đi nè Ủa Cô đề, cô Lý. Dạ. Đi đâu đây? Dạ, vô bấm bà lớn giờ em đi tìm nhà em. Dạ. Còn bà lớn đi đâu có một mình mà không có ai theo hầu hết vậy? Nhà tôi cũng đi đâu mất từ một chiều tới giờ. Cô đề nè. Dạ. Cô có nghi thầy đề đến nhà ai không Dạ, vô bấm bà lớn giờ em nghi nhà em đứng nhà, nhà ai cũng nghĩa nhà thông mẹ nhỉ? mẹ nào. À. Con mẹ hến đó phê Hùng Dạ con mẹ hến à Dạ con mẹ hến đó bà Tôi cũng nghi Tôi cũng nghi là quán quyển nhà Tôi cũng muôn men đó à. Trời ơi Muôn men đến đó mà bà Hướng để yên như vậy sao Bà Hướng Sao Muôn men đến đó Cô tính sao nữa bây giờ Cô đề cô lý Dạ Theo tôi Dạ Chận Quang nguyện trước Dạ Chận Quang, Quang Nguyễn, Nguyễn trước. trước Rồi bắt thầy đề Giọng lý trưởng sau Dạ, dạ. dạ. Phải làm cho thầy tròn biết ta chị em chúng ta mới được mà Dạ Dạ thưa bà Dạ tuy nghi thì nghi vậy cho em không chắc lắm đâu Không chắc là sao Dạ dạ em mới gặp con cua đây nè bà Cua Dạ Cua nào Dạ con cua là em rủ của con hướng đó bà Dạ em rủ con hến đó bà Hến chưa chắc đã ngoạn được ai Nè Chứ còn cua Dạ cua sao bà Cua nó cái, Trời gầm không nhã Bà ơi con cua này nó lanh lắm Mà con mẹ hớn đó Con mẹ hớn cũng khôn ngoan lắm Bà tôi sợ chứ bà Sợ chi Nó làm gì thì mặc nó Cùng nắm tận tay Tiếp dài tận cánh trong quỷ mắt Dứt này mà Và luôn các thầy đề tối dân này nữa Và luôn cả ông Lý Ông Dứt nhà em nữa đó ừ. Bây giờ đi dạ. dạ theo tôi dạ đi nha bà gì vậy bà cô đề cô lý dạ, dạ. trời tối rồi dạ trời, trời tối, tối rồi, rồi. sao khơi chừng đừng sợ có tôi đừng sợ đừng. Bà ơi Bà biết tụi tôi đừng sợ Sao bà rung quá vậy bà Tại bà lành về bà Đi về bà ơi Rồi về sao nữa bà về Đã tới đây rồi á Thì phải tới luôn Dạ dạ dạ dạ đúng rồi luôn. Đã tới đây rồi Thì mình phải tới luôn Tới luôn chứ Đâu đi. Về. theo về Bà ơi trời tối quá Thôi mình đi về đi bà Cô đề cô Lý Dạ Đừng sợ Dạ làm theo tôi. Dạ. Nè, nắm hai ngón tay cái lại. Dạ. Nắm hai ngón nắm tay, tay cái lại. lại. Và nhớ nói cái câu thần chú. Án ma ni tất rí hồng. Dạ. Án ma ni tất rí hồng. Đi nghe. Dạ. về dạn mà đi. Dạ. Đủ dạ. chưa? Dạ luôn. Dạ. <cười> Tới dạ con sợ quá quen Thì sợ cái gì Dạ Dạ con sợ bà quan quen Tự nhiên mà nói bà làm tôi ớt sự sống Bà ở đâu mà bà nãy giờ tôi nhìn lên phía sau rồi Đâu thấy bà mà đi theo yeah. Đâu có bà Tới mày Đó. Dạ có bà thiệt quá. Mày sợ quá mà ra sau lưng tao đi Đừng làm tao mất tinh thần. Dạ yeah. Bà mày đâu có dám theo tao bằng đêm Bà sợ ma lắm Tao đi Dạ yeah, ơi Dạ yeah. Thiệt rồi Dạ yeah, yeah, thiệt, thiệt rồi mà. Đi đâu à nhớ đêm khuya tăm tối Bà đứng ở đây bà đợi thằng nào Trả lời của ông ông đi đâu mà giữa đêm hôm tâm tối như thế việt quan việt nước đan bảo luật cũng phải đi đừng nói đêm khuya tâm tối đêm nay tôi đi khám điện thổ Hả? khám cái gì ông có đi khám cái con mẹ Hơn khám cái gì khám điện thổ khám điền thổ mà giữa đem hôm tăm tối như mực này bà này lạ chưa vậy cũng đánh trống việc quan việc nước bà biết là gì bà sang vào không lẽ mỗi lần tôi đi làm việc tôi phải cho bà biết à làm cái gì kỳ vậy Giữa đêm khuya tâm tôi mà chặn đường chẳng xóa trước mặt linh trang Vậy bà coi được không? Làm Tôi mất thể diện lắm Thể diễn, thể diễn nè Tôi biết Tôi biết cái mặt của ông bà Cái vậy đó hả? Ông Nam đòn môi của lòng Tổ tên Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Bà làm gì bà khóc? Tôi làm cái gì bà khóc? Giữa đêm khuya vậy bà khóc bà bị cảm xương rồi sao? Giờ bà để tôi đi làm việc không? Bây. Dạ bà. Tôi Dạ tôi ông. ông đi theo, không Dứt mắt Ông đi tạch bầu Chết chung quanh bà, bà, bà. Bà, bà, bà. bà ơi bà, hiểu. Hiểu. Bà. bà ơi Bà kìa Chết chung quanh Chết chung quanh Chết chứ vừa là ông bà Bà Bình tĩnh lại Bình tĩnh lại Vợ chồng già rồi Có việc gì về nhà bà đóng cửa và dạy túi, Thấy không Bà biết mà Tôi anh thầm tôi sợ bà mà Bà biết cái điều đó chứ Thấy không Vậy mới dễ thương không <cười> bà thấy không dạ. thấy chưa dạ, thấy. thấy bà chưa? Dạ, thấy chưa không phải như người ta dạ. bà phải rất biết điều tao nể tao sợ bà phải là chỗ bà phải biết điều đó bắt trước tao mà âm thầm là sợ nghe dạ con âm thầm quá quá hả dạ. thôi mình về nghe anh đi làm việc có chút mình về sau nghe mình tới, dạ, tới đó giỏi đi đi gì kỳ vậy Cái gì vậy Việc quan việc nước Đều khẩn cấp Đều cơ mật Phải để tôi đi ừ. Phải mà Việc quang thì lúc nào cũng khẩn cấp Cơ mật ừ. Nên tan hầu rồi máu cũng không về Ông để cho mẹ con Tôi nhìn đổi Chờ ông cái chắc nó ngủa ngắt rồi cái gì mà ngồi dữ vậy ơi lòng hiền ơi lòng hiền ơi anh hận anh muốn thật lý vậy sao tôi chịu nổi ơi có mắt dệt mắt ơi giang sai ơi giế tôi biết ơi lo ơi ơi hờ ngồi đứng chỗ để mẹ khổ vui buồn tối như cào mấy chục năm nay phủ rìu phủ sương, tiếng con mắng nao lo cho con ròng rãu tèn. Ông nhớ lại thôi, kinh ngạch ông còn một hàng chỉ lê la dưới dải. Vậy vậy. bây giờ tôi là quan rồi bà nói cái gì kia vậy? Chị... Tôi phải nói, nói cho mọi người biết một chút. Thôi bây giờ bà đừng có nói nhỏ nha, bà la lớn đi, lỡ rồi tôi nói lỡ luôn. Đúng, lúc đó tôi nghèo nhưng mà tôi hiếu học. chưa nữa bà nhớ ông, đúng có tôi đẹp trai hơn mấy người xấu á, <cười> bà đeo đủ tôi mấy năm mấy cưới được tôi à, Tôi, giận. tôi, Ô, tôi là một hiểu thơ sống trong dinh. nhìn thấy ông hư nên không cầm lòng. Tôi biết. Ý ông. Chọn ông làm được chồng, tôi lò quý thật. của quý, tôi chịu <cười> Chúng ném thử lát hồng da cắt Ông muốn ăn rau khỏi Mà cuốn tình tâm mà Thì tôi cho ông Lấy bằng mô bò bằng mù Để cho ông Cười hết Rau gì Cái gì kia vậy Giật rau là con chảy nước mắt à Làm cái gì vậy Tôi đi lo giật quan giật nước chứ phải lén lút gì đâu, làm cái điều như là, là kỳ đà cản mũi ha Gì yeah. kỳ đà? Gì yeah, mà kỳ đà đây? Kỳ đà, đà, bà này lạ chưa? Bây đừng có quạt ông nội ơi Vợ chồng ta đang gây lộn con quạt là nhu xúi thêm này. Sao cản mũi hả Ai cản mũi không Đã mũi Bà này lạ chứ Ôi dẹp đi cha Ta biết không Ông định quạt nữa phải không Còn gạt đầu nữa hả Ai cười với ông quen cái tập tôi hay sao trong nổi lời cho ông hoạt tôi bỏ tù cái hoạt không bao giờ mà bà thấy chưa bà thấy chưa Tôi nó coi tôi ra cái gì nữa tôi còn làm việc được với ai cái gì kì vậy <cười> <cười> Ô, ông muốn giận tôi hả Không phải tôi giận Mà tôi tức không. Đàn bà không có khôn khéo Tôi biết rồi Ông đừng giận tôi nữa nhau Ừ Tôi biết Ông lo đi chuyện quá Lộn Tôi nghiêm <cười> Thấy bà phải không Tôi thương <cười> ông quá Thôi kiểu Thế ơi Quang. Bà bị lạ chứ Bà bị chứ Bà bây giờ à Ờ, sao cha hoạt hoài với cha cha biết con lạnh không trong lỏng vẫn thấy sự hoạt hoài sao giờ khám gì khám điền khổ hả Mày! Mày! Mày! Này. mắt lại. Bà lạ chứ. Hột. Quạt hoài với ống. Đó. Giỏi cán đá thì khám đi. Khám đi, cấp đi, cấp đi. nam mình Dạ thưa Quang Dạ bây giờ bà về rồi Thì việc dân việc nước mình cứ tiếp tục đi Đi đâu Dạ đi khám Khám gì Dạ Quang đi khám điện thổ về khá mai dạ qua qua đi về dạ quăng cho phép hai con về. về trời ơi anh ơi à. một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp thôi đi về cho ở đây lâu nhìn thấy ghê lắm về dạ chào qua hai, hai con về chào hai con về quay làm sao về gì mà khủng khiếp đều thấy ghê thiệt đều trốn đâu vậy trời con độn khổ ông em ơi tôi không có đi đâu cho tôi theo dưới người tôi đã sợ quá mẹ ơi à điều này sợ má nên không dám về <cười> bà làm nhúc tôi ha được rồi cho bà biết tay tôi một trận tôi bỏ cái tật theo tôi ban đêm ông huyền ơi ông huyền ơi! ơi ông có đi đâu chốt theo dưới trời tôi tôi sợ quá ông huyền ơi cô cô ông! Ông, ông, ông, ông, ông, ông? Ông, ông nhớ nghe ông bỏ tôi đêm nay tôi cũng kiếm được theo tìm ông tôi đâu ông chạy khỏi tay tôi Cắt càng Nhưng anh quý ta cái lại Ăn mà nè Cô để cô lý Dạ Cô để Dạ Cô nghe gì không nghe gì đâu bà Nè Chờ một chút Cái gì kêu vậy bà Cú kêu Dạ, cú, cú kêu cú là sao bà? Cú kêu là... Mà đi ăn! Trời <cười> ơi, đừng có ôm! ôm mà nó tới chạy không kiếm! Bây giờ làm sao vậy bà? Nìm thằng chú? Dạ. Nìm thằng chú. nó lại Dạ. Được chưa? Dạ rồi. Dạ, dạ. nha. Dạ. Ôm đi. Dạ. Được chưa? Dạ rồi. Đi nha. Dạ. Dạ. Áo hay mắt. Đi Dạ. Dạ. I don't want to get out of my Các Các�... Tài. Các Các tài. Các ông... Ông... quang gì quang nào quang đàn ký địa ơi quang quang Moc. quang quang quang quang quang quang quang quang cô có ai tin tưởng nồng lắm á tôi mới nói sự thật nghe chưa tôi cải trang cải trang <cười> cải trang chi vậy quá, chỉ đừng ai nhìn ra quan để quan đi điều cơ mật <cười> quan cải trang khéo quá mà nhìn đâu có ra <cười> đặt mấy cây rồi nhìn mới ra <cười> <cười> nhưng mà quan ăn mặc vậy không có tiện đâu quan ơi tôi sẵn đây ấy rồi quan lấy cái áo ông quan mặc nha ờ cái nó... nha. đừng làm trái ý quan quan muốn sửa soạn như vậy cho nó mát thôi <cười> mà quan đừng có ngại gì mát gì lạnh muốn chết mà mát mát lắm rồi gió đây nó độc lắm quan ăn mặc vậy không có tiện tiền lấy áo này mặc đi Dạ. Sao ở ngoài có được ở trong nhiều màu hả Dạ không Dạ cẩn đó chứ <cười> Cẩn gì á? Cẩn ốc xa cừ rồi à, qua à, Quang, Quang có cần em đưa đi không Quang rườm rà Dạ, dạ Quang Có gì chứ nhớ gửi trả cái áo cho em Nhớ rồi <cười> <cười> thì hết nói nổi <cười> chắc cũng cái vụ gì đây à, thấy không ông đừng nghĩ ông làm quan ông ra lệnh ông đánh tôi ba chục cây hôm đó nhớ không đời mà có lúc rồi cá ăn tiếng Rồi cũng có khi kiến ăn cá <cười> biết mình đã chơi đó <cười> chị nên mắng và mặc họ một câu câu gì chị nói một lần cho tưởng tới già đừng đi nước mặn hạn chân rồi việc của em xong rồi tới phiên chị trong lúc chị tiếp khách cấm em ló mặt ra đây nha không có ló đâu mà câu hỏi rồi ý hỏi nào câu hỏi nào câu hết coi cha nào tới rồi đó em ý lý trưởng tới chịu không chạy lý trưởng tới rồi chịu trong đi nha dạ, dạ. Gì, mời thầy hả Dạ Chào hớn tôi về Ủa sao vậy Đã nói mãi bảo đừng gọi bằng thầy Hãy gọi bằng anh cho nó thân mà <cười> Nếu thầy cho Tết em xin gọi bằng anh đó Đó như vậy bảy ngọt thôi Em à Dạ Cấm cửa lại Dạ dạ <cười> Anh Lý nè Mời anh dùng với em chung trà ướt sang nha Ba cà chờ đợi anh rồi chả dặn tới giờ á. Oh tội nghiệp không. Được tin cho gọi em dụ giả qua đi ngay à. Quên cả buổi côn chiều. Trời ơi giữ về sau. Vậy lát nữa em nấu cơm đãi anh luôn ha. Nè chuyện cũ bỏ qua hết nhiên cưng. Nếu không bỏ qua, em mời anh tới đây làm gì? Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng lòng anh vẫn ái nái. Ngày em chưa hiểu rõ lòng anh, chứ thâm tâm anh, anh lúc nào cũng lo bảo vệ che chở em. Mày dằn mặt cái thân trông so. Nhưng bên ngoài giả dờ gắt gao với em cho thiên hạ khỏi nghi ngờ dĩ nghị. Dạ hà, đội ơi anh có lòng thương tưởng à Này, từ đây mọi việc đã có anh Đố thằng nào dám ăn hiếp em Em cứ mở lại quán nước như thường Tâm sự nhờ anh đấy ừ, Có chi đâu, đó là bổn phận của anh mà Em à, bấy lâu ao ước ngay mới được cận kề Hôm nay ta dư chuyện ở ngái cho thỏa tình mong nhớ nha Không thẳng mà ngồi đây chút mà gì dữ như mít à. nè Nè Uống thêm chung trà nữa nha Em ơi Dạ Anh nhìn mặt em anh uống trà không ngủ Gì vậy nè Uống đi mà Ờ Vậy phải nữa không Thân ơi Thân à Ai vậy kìa Ai đó Anh đây Đề đây Trời <cười> ơi trời trời, trời. Bắt gặp ở nơi đây có nước bị đóng trăng Em ơi Mời con sao con đi để em Ê, Trời ơi nhà anh đâu có cửa sau. Chắc rồi bây giờ làm sao? Thôi ơi, sao mình chả đê này, chả tới đây chia vậy cả. À, thôi biết rồi. Sao? Có lẽ chả tới bạn ở vụ trùng sò. À. Bạn lâu đâu? Chút xíu là trả về à? Hầu mấy bây giờ anh. Sao em? Anh Chung đỡ thằng này nằm chốc vậy. Kỳ quá. Ổn sao đâu? Một lát là trả về. Còn anh, anh ở lại đây với em tới sáng. Vậy heo? Vậy thì Chung liền. <cười> à sao mà nãy anh nghe như có tiếng xì xào ở trong này vậy phải không à đâu có gì phiền đâu đâu dạ à phải rồi em ăn mày con mèo vậy hả nó ăn vừa ồ thôi đây ồ ồ À, rượu trà chứ cho nó mất công vì nỗi cái việc rước rượu mời khách mà thôi cũng đủ làm cho khách đa tình hết muốn thở hân ơi dạ. sao hôm nay hân đẹp quá vậy sao hân thơm quá vậy ô kìa đi đẹp đẹp quá đẹp quá đẹp, quá, đẹp nữa đẹp nữa ăn phát khoác sen lững lờ cánh buốt trời ơi là trời chắc tôi đành chịu chết nơi này rồi trời thôi hay đừng có mỉa mai gái góa như em mà đẹp với ai em với bông cát bật qua quyền thương phớt che chở cho em yên ổn làm ăn cứ là em đủ vui rồi thường muốn chết chứ không thường sao được cái công chuyện làm ăn của em từ đây có anh che chở. Anh là cánh tay mặt của quan Nguyễn Bất cứ việc gì quan Nguyễn cũng hỏi anh hết Em đừng đó, ừ. Cái vậy thì cho em hỏi chuyện này nha Ừ hỏi mấy chuyện cũng được hỏi đi Em muốn biết là luật pháp có khoan hồng chút nào không Đối với những cái ông Hương chức hội tề nè Đã có vợ của con mà còn muốn lên nha à... Cái gì gì, vậy? À... Vậy cái gì, cái gì, cái gì Cái gì Cái gì đó không có. À, mũi. À, mũi cắn, mũi cắn. À, Con mũi này mày muốn tao nhai đầu mày à ừ chức hội tài sao nó tiếp anh nghe coi nè à nó lợi dụng quyền thế dê dãn gái quá rồi nửa đêm dám chung vô nhà người ta thì luật quan tử sao à chà nặng dữ à nặng cái chỗ mà dê dãn gái quá thôi. mà nửa đêm mà muốn chung vô nhà người ta nữa qua mà xử là qua xử tử nó à xử tử ờ luật pháp thật là công bằng à cho bớt đi tới người giả nhân giả nghĩa ỷ quyền chạy thế con lèm nhèm dưới gái phải không thầy nè ơn ơi ơn à Mở cửa cho anh chào hơn. Trời ơi, tiếng ai đâu nghe quen quá vậy em? Ai đó? quan Nguyễn nè. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi ừ, làm sao bây giờ? Sao Ôi, sao bây giờ ơi, sao sao? Sao? Sao? trời giờ? trời sao? Trời Trời ơi, rồi, lo, em có cách này rồi cái nào, cách nào, nào, Em đoán là quan chỉ ghé qua đây chút xíu rồi quan về. quan không dám mở lâu đâu. À. Bây giờ... Ngồi tạm con này nha Em lấy cái bồ rồi nè Em đậy lên Không được đâu Không được đâu Rát vô tục chút xíu đi Một lát quán về Mình còn cả một đêm dài nữa mà Có đêm dài đó hả? Có Có đêm dài đó thì chung vô <cười> <NICE> Trời ở sao nó ngọt quá Sao nó ngọt quá Trời ơi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 Dạ, thăm lỡ chè rượu ngon vào đáng quan mà Rượu chè làm gì chứ bất công luôn à quan Anh ơi, tiện nay muốn hỏi quan Anh chuyện này nha Chẳng những một chuyện, mà là mười chuyện cũng được đó. Chuyện gì nào? nè Nè, quan Anh cũng biết là Em sống ở đây đất bình yên chai quá cô đơn chẳng có chồng mang muôn đây lo mình Làm ăn hiền lương thật tài. là bức quá hết lòng Chuyện ấy có anh có thành thân khỏi cần lo, đã có anh lo rồi. Nếu mà, mà tới đây thăm dọ thì em cho người lên viện báo liền nha. Em chắc không biết vì người đất này toàn là những ông có quyền có quay. Ủa? ai mà quay có quyền quay quyền nè? Có người ông tự là. Chức việc làm Chức việc làm Có phải mấy cha trong ba hương chức hội tề phải không Dạ Nó hâm dọa em sao Nó... cái, gì? cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy à, Không có, không có à, Chó mực liếm chân em Độ chó không bước đều. Sao chân ta mày không liếm Nè, đi chỗ khác chơi Để cho người lớn người ta nói chuyện nghe chó Đồ thu vật cũng xen vào chuyện của con người Nó hâm dọa em sao nè nó buộc tội em chứa chấp đồ gian bán buôn sái phép rồi nó đòi ăn hối lộ phải học họ không đòi hối lộ bằng tiền họ đòi ăn ăn ăn ăn thôi qua biết rồi nó cái tụi này nó ăn ổn mà còn ăn hổn nữa chứ nó không biết như những người trên kẻ trước giờ hết được rồi để qua trị đó à như vậy thì em yên lòng không sợ họ nữa ừ à hỏi quan thêm câu đi nghe hỏi nữa hả trời gần sáng rồi sao hỏi thế ớn sống quá câu nó thua mà gì dữ dám biết mà một câu nó thua nha chưa biết không hỏi vậy nè nếu thường dân phạm tội thì sao à, thì qua có thể tha thứ chứ còn những ông hương chức hỏi tè những cái cha lý trưởng lúc nào cũng quay về trên thì định bỏ qua dưới thì sạch sách dân đen thậm chí với hắn nè thằng gia cũng lấy quay và bất bức nữa những thứ ấy có nên xử tử giặc hay là chỉ tốt cổ với tù kể ra thì cái tội nặng thật nhất là có tội với hến nữa. nhưng mà xét ra cho cùng mà chỉ thật giả hay là bỏ tù thôi chứ đâu phải là trộm của á. sát nhân phải đâm xử tử, tử. Mình không không bình quan tử thật là công bình quan bộ dưới này có chỗ nằm hả quan ơi lòng giả quan thật là quảng đại nhột à đang làm vụ mẫu chi dân Chứ ai đâu mà như cái bồ kia kia quang, Bồ kia sạch Nó đòi ra đi xử tử Biết chi Kìa yeah. Qua rồi Nói bẻ quay yeah. Dạ Ông sợ ai mà ông núm đúng vậy Ờ yeah. Ông chung vô đó là chi vậy Dạ yeah, chung vô đó để trốn quang. Ông đi đâu đây Dạ bắt trước hoàng đi khám. Khám Khi. cái gì? Dạ khám cái gì chẳng biết cái gì. ơi. ơi. Quang Quang chưa bao giờ Thấy cuộc đời Quang khỏe như ngày hôm nay Thôi Quang về nha Quang, Quang ơi Quang. Đúng rồi Quang ơi